Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 270. Cách đuôi, những thứ đó tuy hiếm có nhưng Diệp Thừa Thiên không kinh ngạc như Lý Ngọc. Với ông ta, mọi việc Diệp Phong làm là đương nhiên, gã là niềm kiêu ngạo, là chủ cột gia tộc Hơn nữa ông ta tuy ẩm cư nhưng vẫn nghe được một vài đại sự của Vân Châu. Một năm nay lục lâm bang liên tiếp tổn thất võ sư cao thủ, gặp khó về mọi phương diện. Với bang phái đang như mặt trời chính ngọ này, đó là một năm ác mộng. Tất cả đều là tác phẩm của Diệp Phong. Diệp gia tộc nhân cũng tin rằng đó là thành quả của cả Mỗi tộc nhân trong một năm này đều dốc sức tu luyện Trừ khi đi tuần ăn cơm và ngủ thì mới nghỉ ngơi Thiên phú đại đa số không cao nhưng tiến bộ đều khá rõ rệt Giờ có đơn dược và linh dịch trợ giúp Thực lực của gia tộc sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn Tộc trưởng chọn ra một số nhân thủ trong tộc và các thành viên hồng diệt bang Phân phối phần lớn linh dược cho họ để nhanh chóng xung phá võ sư Diệp Phong không dường lời, dặn luôn Không cần lo đến khí hải của họ Gã lại lấy linh dịch ra, giới thiểu loại đã pha thành 1 phần 10 và 1 phần trăm cho Diệp Thừa Thiên để ông ta cân nhắc chia phần Diệp ra hiện tại cần cao thủ thực sự nên số tài nguyên này cần tập trung cho những người vượt trội Một khi Diệp ra có được hơn 10 cao dai võ sư thì lục lâm bang muốn diệt họ cũng không dễ Nhưng gã hiểu rõ số có thiên phú trong tộc không nhiều Nên không mù quáng pha nhiều linh dịch một phần mười Can cố không đạt thì linh dịch có thuần hơn tộc nhân cũng không tận dụng được Nên trừ vài người có thiên phú cao như Diệp Lam ra Đa phần đều phục dụng linh dịch một phần trăm Phần lớn phó bản thất phẩm võ kỹ được gã cấp cho thành viên tổ nghĩa xã Diệt lục lâm bang cần tất cả gia sức Gã không thể thiên vị gia tộc Vì tiềm lực của bọn Lý Ngọc đương nhiên cao hơn. Ngay cả vạn niên linh Ngọc Dị mà Phong Nhi cũng lấy được quả là trời giúp Diệp ra. Diệp thừa thiên thập phần cảm khái, lúc gã một mình rời sơn tốc đối diện với lục lâm bang truy sát. Ông ta từng lo lắng định để tộc nhân sống ở đây 10, 20 năm cho đến khi lục lâm bang quên mất họ thì nghĩ cách thiên di đến châu khác gây dựng cơ nghiệp. Dù gì với lực lượng của Diệp Gia Muốn đối kháng thế lực lớn nhất Vân Châu là điều không thể Nhưng mới qua một năm Gã chỉ quấy cho Lục Lâm Bang loạn lên tổn thất thảm trọng mà mang lại vi vọng quật khởi cho Diệp Gia Hiện giờ ông ta đầy lòng tin vào tương lai Có gã, Diệp Gia nhất định sẽ có chỗ đứng tại Vân Châu Sau cùng sẽ sánh ngang với Lục Lâm Bang Nhất định Bàn luận chính sự xong, Diệp Thừa Thiên đưa gã đi tuần một vòng quanh sơn cốc Hôm qua đại trưởng lão đi mua đồ sinh hoạt, hôm nay chắc sẽ quay về chi bằng chúng ta cùng đi nhanh tiếp Diệp Thừa Thiên đột nhiên cười thần bí, kéo tay gã đi vào một vách đá Tựa hồ đây không phải là hướng rời sơn cốc Gã nghi hoặc Cầu thị huyên để từng nói thỏ khôn có ba hang, chúng ta tuy náu thân kín đáo nhưng lâu dài khó lòng không bị lục lâm bang phát hiện. Nếu đối phương quá mạnh lại vây đặt cốc khẩu thì chúng ta coi như đang ở tuyệt địa. Diệp thừa thiên vẹp cỏ khô ra rồi đẩy một tảng đá. Một động huyệt đen ngòm đủ cho hai người chui vào xuất hiện. Toàn tộc bỏ ra hơn hai tháng mở mật đạo thông ra phía ngoài cốc này. Nếu có gì bất ngờ có thể thông qua lối này cho một phần tộc nhân thoát đi Bất quá ta hy vọng điều đó không xảy ra Cũng nên phòng xa Gã theo tộc trưởng vào trong động, từng bước đi ra động huyệt này không khác nào đào xuyên qua chân núi Hao phí không tưởng tượng được Gã vừa kinh thán vừa cảm khái Đi chừng 7-8 phút Hai người xuyên qua ngọn núi bên ngoài ở lưng chừng núi được tộc nhân tạo thành một cách đài quan sát. Chỗ này cách lối vào hõm núi không đầy 40 thước có thể quan sát toàn thể tình hình rất rõ ràng. Chúng ta ở đây đợi đại trưởng lão. Diệp Thừa Thiên đang vui, mỉm cười ngồi trên đài quan sát, nhèo mắt nhìn xa xa. Cũng khó trách một năm nay, ông ta là Diệp gia tộc trưởng áp lực không hề nhỏ. Diệp Phong trở về mang theo hy vọng của gia tộc, Sao ông ta không vui cho được Đến sớm không bằng kịp lúc đại trưởng lão tựa hồ về rồi Diệp Phong nhớ mí mắt nhìn vào hàng cây bụi gần đó Một toán người đang đi vào hõm núi Chính là đại trưởng lão đi mua đồ dùng sinh hoạt về Có cả hầu thị huyên đệ Tuy tất cả đều dịp dung nhưng Diệp Phong chỉ nhìn lại nhận ra hầu thị huyên đệ Đặc trưng hình thể cả hai gương đệ quá nổi bật Có nên chào hỏi họ không? Thấy con về, họ chắc vui lắm Bất tất cứ để họ kinh khí Diệp phong mỉm cười, nhưng con ngươi chợt co lại Thần thái chợt trở nên nghiêm túc Hai người lén lén lút lút ở phía sau Cũng là người trong tộc, Gã đưa tay chỉ, Diệp thừa thiên nhìn theo Sắc mặt chợt biến ngay Phía sau nhóm đại trưởng lão có hai thân ảnh gầy gò bám theo ẩm thân sau hút tây. Nếu bọn Diệp Phong không đứng ở trên cao, lại ở góc độ chéo thì khó lòng phát hiện. Không phải, đại trưởng lão bị bám đuôi rồi. Diệp Thừa Thiên nóng lòng. Đại trưởng lão, các vị bị theo dõi rồi. Cái gì? Ở hóm núi, đại trưởng lão cả kinh ngoái lại nhìn, hai bóng đen hiển nhiên nghe ý tiếng Diệp Thừa Thiên. Lắc mình chia ra bỏ chạy Đuổi theo Đại trưởng lão nổi dẫn đuổi theo một người Hầu thị huyên đế đã tấn nhập võ sư Cùng phát ra năng lượng quang mang mờ mờ đuổi theo người còn lại Hỏng rồi Hai tên này thực lực không tệ E rằng đạt đến võ sư trung giai Lại thiện nghề thân pháp tốt độ Đại trưởng lão có khi không đuổi kịp Chỉ khẽ liếc Việc thừa thiên đách nhận ra trinh lệp song phương Nếu hai người đó chạy mất, căn cứ địa của Diệp ra sẽ bại lộ. Yên tâm, chúng không chạy được đâu. Mắt Diệp phong lạnh lại, lắc mình nhảy xuống. Phong nhi. Diệp thừa thiên ngạc nhiên cả kinh đài quan sát cách mặt đất hơn ba chục thước. Tuy không ngã chết người nhưng lực đạo rơi không nhẹ, không cẩn thận sẽ chấn thương chân ngay thân thể gã đáp xuống nửa chừng chân phải đạp mạnh vào vách núi đà rơi xuống đống thành bay ngang lực đạo cũng chuyển sang lướt đi tan mất quá nửa trọng lượng thân ảnh gã như viên đạn pháo bắn vào hai kẻ bỏ chạy diệp thừa thiên há hốc miệng tốc độ của diệp phong quá khủng khiếp vốn cách đại trưởng lão hơn năm chục thước nhưng chỉ vài cái chớp mắt đã vượt qua áp sát kẻ bỏ trốn đứng lại diệp phong xoay tay vỗ mạnh lên vai đối phương muốn chết hắn vốn kinh sợ vì đối phương bắt kịp quá nhanh lúc nhìn rõ chỉ là một tiểu tử nhãi xanh thì lập tức sinh lòng khiên thị dù gì hắn cũng là tứ sai võ sư đối phương còn trẻ như thế dù thiện nghệ tốc độ cũng không sánh được với hắn hắn lật tay đấm lại một quyền chỉ cần đánh gục đối phương hắn sẽ an nhiên thoát thân Chát đại lực sồn vào thể nội hắn ta đau nhói lên thân thể sáng mạnh vào một gốc cây Đại trưởng lão còn lại là phần trưởng lão Diệp Phong nói đoạn xoay người đuổi theo kẻ kia Y là ai? Đại trưởng lão không nhận ra trong ấn tượng của ông ta Gia tộc không có kim nguyên tu luyện giả nào thực lực đến thế Không đầy nửa phút võ sư đào tẩu còn lại bị Diệp Phong bắt sống Thực lực của chúng chỉ là trung sai, nhận nhiệm vụ nghe ngóng tung tích của diệp gia tộc nhân. Điện chí vốn cho rằng với thực lực tứ sai võ sư của chúng, lại tu luyện thân pháp võ kỹ thì dù bị phát hiện cũng có thể thoát thân mang tin về. Nào ngờ Diệp Phong lại xảo hợp về thăm gia tộc. Nếu không có gã, e rằng bí mật về Sơn Cốc sẽ được truyền về Lục Lâm Bang, diệp gia sẽ nguy hiểm. Các hạ là... Thấy gã dễ dàng hạ được hai trung giai võ sư đại trưởng lão chấn kinh vô cùng. Y là Phong Nhi. Diệp thừa thiên từ đài quan sát nhảy xuống, ánh mắt tỏ vẻ chấn động. Trước đó Diệp Phong có chiến tích kích sát cao giai võ sư nhưng đều phải trả giá. Giờ gã chỉ khẽ động thủ là hạ được hai trung giai võ sư đối phương không chịu nổi một chiêu. Thực lực của gã thật ra đạt đến mức nào rồi. Phong Nhi. Diệp Phong, Đại trưởng Lão và Hầu Thị Hương để xứng người rồi vui mừng hớn hở Diệp Hương để sau cùng cũng về thăm bọn mố Hầu Thị Hương để ôm gã, Hầu Kiệt Hưng phấn hỏi Hiện tại Hương để đạt đến mức nào rồi? Diệp Thừa Thiên và Đại trưởng nóng lòng đợi gã trả lời Họ cũng muốn biết Nửa năm trước gã chỉ có thực lực trung giai võ sĩ mà thôi Há <cười> há, con mới tấn nhập võ sư tam giai Tiểu tử tu luyện bằng cách nào nhỉ? Chỉ nửa năm ngắn ngủi mà tăng cả một đẳng cấp. Hai chúng ta ngày ngày khắc khổ tu luyện mà chỉ tăng được một cấp. Hầu anh đấm một quyền vào ngực gã, cười thán phục. Xảy ra một chút việc bất ngờ nên thực lực của ta tăng nhanh. Diệp Phong mỉm cười. Các vị không cần gan tỉnh không lâu sau thực lực của các vị cũng sẽ tăng như thế cái gì sao Huyên đệ lại biết đầu thì Huyên đệ chừng mắt hỏi ha ha chốc nữa các vị sẽ biết bất quá trước đó chúng ta nên thẩm vấn hai tên theo đuôi kia ánh mắt gã trở nên lạnh lẽo hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử dũng tài thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai yến mi xin trợ giúp hai võ sư bị diệp phong bắt sống không kiên cường gì bị hầu thị huyên đệ bước ung thì khai tất ta mọi sự quả nhiên là người lục lâm băng chúng phát hiện gì chăng diệp thừa thiên nghe khai xong thì trầm ngâm hỏi Nửa năm nay chúng ta mất tích Lục lâm bang nhất định đã tìm khắp Vân Châu Có lẽ chúng cũng đoán được chúng ta ẩn thân trong núi Nhưng chưa nhận được tin tức xác đáng Bằng không lần này đến đây không phải là thám tử Mà là đại đội nhân mã Hai người bị bắt không biết nhiều Chỉ được thượng lệnh rằng chú ý mật thiết Nhưng người lạ mặt xuất hiện tại thành chấn Mua đồ dùng sinh hoạt Nếu tìm được địa điểm họ ẩn thân Thì sẽ được tổng bộ trọng thưởng Lần này hai thám tử tất tung trong ninh tính hạt cốc Chắc chúng sẽ nhanh hoài nghi nơi này Nếu chúng phái nhân mã đến tìm kiếm thì chúng ta khó lòng ẩn thân được Hầu Thị Hương để lo lắng Tới đây, Lục Lâm Bang chắc không có hành động gì đáng kể Gã nắm chắc như vậy vì biết Tô Chiến Thiên vừa mất 18 vạn tinh tệ Đang rối như canh hẻ Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Bang phải dồn chú ý vào gom tiền bạc Con trở về sẽ nghĩ cách thực hiện động tĩnh lớn mọt chút thu hút chú ý của lục lâm bang để tranh thủ thời gian cho tộc nhân. Trong vòng nửa năm, gia tộc có linh dịch và linh dược trợ giúp chắc sẽ xuất hiện một toán cường giả. Lúc đó chúng ta không cần trốn tránh nữa, có thể quang minh chính đại đấu với chúng. Diệp Phong ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Được. Mấy tháng tới chúng ta sẽ không phải người đến thành chấn mua hàng nữa tránh bị bại lộ Diệp thừa thiên hổ thẹn, Hôm nay nếu không phát hiện hai cách đuôi bám theo thì Diệp ra e rằng sẽ phải đối diện với một trường tai nạn Thương nhị song xuôi Ông ta sai đem hai thám tử lục lâm bang ra chém để tế tộc nhân đã chết Rồi tuyên bố toàn tộc phải giới bị toàn lực tu luyện để tăng cường thực lực giữ mình Diệp Phong cũng không ở lại lâu Một ngày sau thì rơi sơn cốc về võ dung học viện Lần này không chỉ là giết một, hai cao dai võ sư Mà phải chấn động cả lục lưng bang Mới khiến đối phương không thể dứt ra đối phó tộc nhân Nhưng Phải làm thế nào mới cầm chân được lực lượng chủ yếu của chúng Tạm thời gã chưa có chủ ý gì Tuy trong thời gian ngắn Lục Lâm Bang khó lòng tìm được nơi tộc nhân ẩn thân nhưng thời gian cho gã không còn nhiều, gã phải mau chóng giáng cho chúng một đòn đau. Diệp gia trầm tịch trong ninh tính hạp tốc nội, dốc sức tu luyện. Lục Lâm Bang cuống cuồng giải quyết nguy cơ tiền bạc để ổn định bang phái. Hai thám tử thất tung khiến chúng khẳng định Diệp gia dư nghiệt ẩn tàng tại đâu đó trong minh tính hạp tốc nhưng địa điểm cụ thể bất minh, nhân thủ lại không đủ nên không hành bụng. Diệp Phong ở học viện cũng vừa tu luyện vừa tính toán bước tiếp theo. Cả ba bên bước vào thời kỳ bình tĩnh. Cũng là chút yên tĩnh sau cùng trước khi mưa gió tràn đến. Thoáng cách lại qua hai tháng, võ dung học viện sắp đón một năm học mới. Chiêu thu tân sinh kỳ thi hàng năm cũng sắp bắt đầu. Thời gian này, tổ nghĩa xã liên tiếp đột phá mười võ sư. Lý Ngọc có tinh huyết truyền thừa lại được linh dược phụ trợ nên tấn nhập võ sư tiếp đó phục dụng linh dịch nồng độ một phần mười nên tiến thẳng đến võ sư ngũ sai. Vu võ huyết mạch truyền thừa quả nhiên bất phàm. Mặt xẻo và lăng vân cũng đột phá đến võ sư tam dai, những người khác ít nhất cũng đạt mức nhị dai. Nhờ linh dịch tẩy tuổi nên những nhược điểm như khí hải hư phù do đơn dược tạo thành đều tan biến hết. Lăng thiên và lý lão vốn có thực lực võ sư được linh dịch và đơn dược trợ giúp, một người đạt đến tứ dai, một đạt đến ngũ dai. Tổ nghĩa xã nếu tính cả Diệp Phong trừ nhân số ít ra thì thực lực chính thể không kém hơn trung đẳng thế lực. Nửa năm, chỉ cần cho ta nửa năm, lực lượng trong tay ta có thể chính diện đấu với Lục Lâm băng. Nhận được tin vui, Diệp Phong cực kỳ hoan hỷ. Tổ nghĩa xã xuất hiện nhiều võ sư như thế thì gia tộc tất cũng không ít. Đợi khi những võ sư này nhờ vào công hiệu của Linh Dịch nhanh chóng trở thành trung cao giai võ sư thì sẽ là thế lực khiến lục lâm bang nhức đầu. gã nắm chặt quyền đầu. Một phong, tiếng lôi bàn tử vang lên ngoài cửa. gã nhìn tiểu hôi còn ngủ say, nhét nó xuống gầm giường rồi mới ra mở cửa. Nó ngủ mãi không dậy nhưng gã cảm nhận được thể nội nó tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thể hình cũng tăng tiến theo, ngang với tiểu hài trừng 10 tuổi. Tìm ta có việc gì? Lôi bàn tử vẫn béo ú nhưng được linh khí của gã tưới nhuần nên đạt đến võ đồ thất sai. Nắm chắc 9 phần qua được kỳ thi tấn cấp năm nay. Có Mỹ nữ tìm ngươi. Lôi bàn tử nháy mắt, nụ cười cực kỳ nhanh nhở. Mỹ nữ? Gã không hiểu gì? Một phong tiếng gọi dục dè vang lên sau lưng lôi bàn tử thể hình quá to nên khó trách diệp phong không nhìn thấy hóa ra là yến mi học thư tìm để có việc gì yến mi là bạn thân của tử thanh nên gã không lạ gì lúc trước nghe nói nhà cô có việc không hiểu quay về học viện từ lúc nào tử thanh nhờ gã tạm biệt yến mi nhưng gã vì bận rộn nên quên mất không quấy nhiễu nữa hai vị cứ từ từ bàn luận. Lôi bàn tử sơ ngón tay cách Diệp Phong cười cười đi ra. Yến Mi đỏ mặt hổ thẹn nhưng mắt ánh lên lo lắng. Lúc đầu cô còn rụt rè hỏi han vài việc về mộ Trung Tử Thanh, Diệp Phong trả lời thực thà những gì không nên thì gã không nói. Có nghĩa là Tử Thanh không quay lại học viện nữa. Yến Mi thoáng qua nét thất vọng. A. Học thư tìm để là hỏi về chuyện tử thanh. Gã biết cô khó mở miệng nên hỏi trước. Một phong còn nhớ từng đồng ý với ta và tử thanh sẽ thực hiện thỉnh cầu cho mỗi người không? Cô hình như lấy hết súng khí mới ngẩng lên nhìn gã được. Không sai, Yến mi học thư có gì cần để giúp hả? Ta, ta. Muốn ngươi giả là bạn trai ta cùng về nhà. Cả gáy cô cũng đỏ lên. Cái gì... Gã giật mình, không sao ngờ được cô lại thỉnh cầu như thế Lẽ nào phủ mấu cô vội vàng tuyển nữ tế cô vì ứng phó nên muốn gã cùng diễn kịch Việc này thì có hàng tá nam học viên ưu tú trong học viện sẵn sàng ra sức tựa hồ không cần tìm đệ Gã cười pha định từ chối Không, việc này chỉ hương để mới giúp được tôi Yến mi cuốn lên giải thích cặn kẽ Nhà cô ở mộ quang thành cách võ sung học viện 50 dặm, phụ thân cô là thủ hạ đắc thực của đồ lang bang thống trị ngôi thành thực lực đạt đến võ sư nhất sai. Vốn ra cảnh của cô không tệ, phụ thân cũng có tiếng nói trong bang nên theo lý, không mấy ai trong thành có thể khó dễ được cô. Nhưng sự tình không đơn giản như thế. Con trai cả của đồ lang bang bang chủ một lần vô tình gặp cô thì đâm ra mê luyến quyết lấy làm vợ. Phụ thân cô dù gì cũng là cốt cán trong bang nên vị đại công tử đó vẫn còn dùng lễ số để theo đuổi. Yến mi tất nhiên không đồng ý, vị đại công tử này hơn cô cả chục tuổi đã đành, lại là hoa hoa công tử chứ xanh mộ quang thành, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã hủy trong tay hắn. Nếu không vì phủ phân cô có chút danh vọng trong bang chắc cô đã bị bắt đi lâu rồi Ta vì tránh mặt hắn nên mới ghi danh vào võ xung học viện Lấy đó làm cơ thoái thác Yến My cười khổ Lúc đó ta còn nhỏ nên hắn không bức ép quá Nói rằng đợi khi ta tốt nghiệp sẽ đến đón về nhà Thực tế đó là thông điệp tối hậu của hắn Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng muốn hoàn toàn thoát khỏi hắn chỉ có hai con đường. Một là dốc sức tu luyện tranh thủ tấn nhập võ sư trước khi tốt nghiệp để dùng thực lực áp chế hắn, khiến hắn không dám làm loạn. Thứ hai là tìm được chỗ dựa hợp lý ở học viện cắt đứt khỏi bị hắn làm phiền. Nên học thư định nhờ tử thanh rút. Diệp Phong gật đầu bằng danh tiếng của mộ dung thế gia đủ chấn nhiếp một đồ lang băng nhỏ xíu. Việc này ta từng nói với tử thanh tỷ ấy cũng hứa sẽ giúp, không ngờ Cô cười buồn bã Ta ở học viện đã 6 năm kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì phải về nhà Vốn tưởng rằng với thực lực thất sai võ sĩ và hy vọng của phụ thân trong bang ít ra cũng kéo dài thời gian được Ai ngờ đối phương đã đưa sính lễ tới nhà, phụ thân ta cũng đồng ý Vì sao? Nếu phụ thân cô lúc trước tán đồng việc này thì đã không để cô đến võ xung học viện trốn tránh Vì được chỉ định là người kế thừa đổ lang bang Hơn nữa đã tăng lên nhị sai võ sư Vì thế mà phụ thân học thư thay đổi lập trường Ta không biết hắn hứa cho phụ thân lời lộc gì Lần này phụ thấy lấy lý do mấu thân bệnh nặng gọi ta về Chắc để khuyên nhủ việc đó Yến My tỏ vẻ bất lực khiến người khác nhìn vào đều thương xót Học thư muốn để làm gì Gã thở dài, cô là bạn thân duy nhất của tử thanh Cũng có sao tình với gã, về tình về lý Ngã đều nên giúp đỡ Vương bá nói chỉ cần ta đưa bạn trai mạnh hơn về Thì hắn sẽ không quấy nhiễu nữa Chỉ cần ngươi đánh bại được hắn là xong Yến My nhìn gã có vẻ không yên tâm Nhị dai võ sư Ngươi đối phó được không Tuy cô có nghe đồn về chiến tích của gái Nhưng không tận mắt nhìn thấy Lòng thầm thất thỏm Diệp Phong là cây phao cứu sinh duy nhất của cô đồ lang băng Thế lực này chắc cũng dựa vào lục lâm băng Gá đảo mắt kế hoạch lập tức hình thành trong đầu hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết Tông tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 272 Tấn công mộ quang thành Yến Sơn Sao Hương lại giúp Vương bá áp bức nữ nhi Không thấy quá đáng sao Một Mỹ phụ trừng hơn 40 Nhìn trung niên trắng hán với vẻ oán giận Ta cũng bị bức bách Vì tương lai của nó nên mới như thế Trung niên hán tử cười khổ Có gì mà bức với bách, vương bá hiện chưa phải là bang chủ, dù sau này hắn làm bang chủ thì lẽ nào lại dựa thế bắt nạt người. Dù gì hương cũng là cốt cán trong bang, hắn mà làm thế, không sợ các vinh đệ lạnh lòng hả? Mỹ phụ không phục, mũi biết gì hả? Bang chủ đã lập vương bá làm người ký thừa, chắc chắc sẽ cho hắn cơ hội bồi dưỡng hết lực. Không thấy hắc hùng, lão cầu giờ thế nào sao? Trước đây chúng có dám lớn tiếng trước mặt ta không? Yến Sơn chừng mắt nhìn vợ. Dù ta không quan tâm xen địa vị trong bang nhưng cũng phải lo cho con trai chúng ta còn Yến My nữa chứ. huynh Sơn Yến My cho một tên lãng tử là lo cho con gái. Tên khốn vương bá đó mấy lần đến nhà ta, ánh mắt nhìn muội đều đắm đuối, Yến Mi theo hắn thì yên lành được sao? Vậy muội muốn ta làm gì? Liệu chết với vương gia sao? Yến Sơn gắt lên. Võ trưởng lão vì đắc tội với vương bá, hiện tại bị miễn chức, bang chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu ta bị bọn hắc hùng gạt ra gì thì làm cách nào bảo vệ được muội mà con gái? Nếu không vì ta còn một chút địa vị, muội tưởng vương bá sẽ khách khí như vậy với con gái chúng ta sao? Nếu ta phải liều cái mạng già mà đổi được bình an cho con gái thì ta chấp nhận. Nếu ta gục ngã, Yến Mi sẽ trở thành đồ chơi của hắn. Nhận mối hôn sự này, vương bá là nữ tí của ta cộng thêm danh vọng và địa vị của ta trong bang ít nhất hắn cũng không để Yến Mi thiệt thòi quá. Không còn cách giải quyết nào khác hà Mỹ phụ âu sầu rơi lệ. Còn cách gì? Hắc hùng và lão cầu đang hung hăng. Vương bá cầu thân không chỉ vì say mê sắc đẹp của Yến My mà muốn lung lạc ta. Nếu ta không tỏ rõ thái độ tiếp đây hắn sẽ đối phó ta. Lão bang chủ đang bồi dưỡng hắn. Mấy lão hương để bọn ta trở thành vật hy sinh. Tráng hán thở dài lắc đầu. Vậy chúng ta dẫn nhi tử và nữ nhi ly khai mộ quang thành. Nữ nhi hiện tại thực lực không tệ, vân châu thế nào cũng có chỗ cho chúng ta dừng chân. Mắt mỹ phụ chợt sáng lên. Đừng ngốc nữa. Vương bá ngồi lên được vị trí người kế thừa vì hắn có chỗ sửa ở lục lâm bang. Chúng ta chạy thì đến được đâu. Quanh mộ quang thành đều là địa bàn của lục lâm bang. Nếu bị bắt về thì sẽ bị xử trí tội phản bang. E rằng không chỉ con gái mà cả muội cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đúng rồi, Yến đi nói là có quen một thanh niên trong thế gia, huynh thấy có thể khiến vương bá bỏ qua không? Mỹ phụ mở to cặp mắt hy vọng. Nếu là con cháu đích hệ của mấy thế gia có thế lực ở vân châu tất khiến vương bá bỏ cuộc. Nhưng những nhân vật như thế còn đến võ xung học viện tu luyện làm gì, sao lại quen với Yến mi? Còn con cháu mấy tiểu gia tộc thì vương bá có coi ra gì? Hà húng hắn đã thành nhị giai võ sư, một tiểu tử mới tốt nghiệp học viện đối phó được sao? Đồ lang bang dựa vào lục lâm bang nên có chút thanh danh tại Vân Châu. Thế lực bình thường đời nào chịu vì Yến mi mà xung đột với vương bá? dù tiểu tử ngốc mà con gái chúng ta quen chịu thì thế lực sau lưng đi cũng không đời nào yến sơn thở dài Nha đầu ngốc đừng liên lụy đến người ta cha con về rồi ngoài cửa vang lên tiếng yến mi yến sơn đứng dậy mở cửa ngẩn người khi thấy thiếu niên đi cạnh con gái Ông ta cho rằng con gái đưa về không phải học viên tốt nghiệp Năm nay thì cũng là đồng học ở lớp tốt nghiệp Thiếu niên này còn chưa đầy 20 E rằng thực lực trung giai võ sĩ còn chưa đạt tới Đấu với vương bá có khác gì tự sát Lẽ nào sau lưng gã có bối cảnh phi thường thân hậu Mang theo nỗi hổ bi yến sơn mời gã vào nhà Cậu tu luyện mấy năm ở võ dung học viện Ông ta cẩn thận hỏi Sắp một năm rồi Diệp Phong cười đáp Yến Sơn câm lặng Những lời đã nghĩ sẵn mà nhất thời không nói ra được Cha Một Phong rất mạnh Vừa nhập học là một năm thăng liền hai cấp Yến mi đỏ mặt Thập phần khả ái Trên đường Gã đảm bảo sẽ giúp cô giải quyết phiền hà Nên cô khá yên tâm Hai cấp Yến Sơn cười khổ, bất quá chỉ là võ sĩ thôi mà, nếu hậu đại của gã công bằng đồ lang bang hoặc địa vị của gã ở đó không cao, muốn tranh với vương bá, là không thể. Yến bá bá, đồ lang bang thực lực thế nào? Gã vốn không coi vương bá xa gì, mà chỉ quan tâm đến địa bàn mộ quan thành. Đúng đoạt một thành thì thuộc về lục lâm bang sẽ khiến chúng quay cuồng trên đường gã đã nghĩ ra một kế hoạch cần tổ nghĩa xã thực hiện yến sơn mắt lóe lên kinh ngạc thiếu niên này chưa nhiều tuổi nhưng hành sự cực kỳ trầm ổn biết nghe ngóng thực hư của địch cùng tốt cứ khuyên nhủ để y biết khó mà lui không thể vì con gái gây họ mà liên lụy đến mỹ bang chủ bản bang là lục sai võ sư còn bốn vị trưởng lão thực lực hoàng tư sai ngũ sai Trước mắt tuy không có mặt một vị nhưng không ảnh hưởng đến thực lực bang phái. Võ sư cấp thấp như Lão Phu có 11 người, Lão Phu không hẳn thực lực cao cường nhưng vì theo Lão bang chủ lâu năm nên cũng có đôi chút địa vị. Đồ lang bang tổng nhân số hơn nghìn tuyệt đại đa số có thực lực võ sĩ tại Vân Châu trừ tứ đại thế lực thì bản bang nằm trong 10 bang phái mạnh nhất. Không tệ thực lực này ở Vân Châu đích xác xếp loại hàng đầu Gã gật đầu thực lực đó mạnh hơn lục trúc bang nhiều lần Không biết công tử thuộc thế lực nào ở Vân Châu Nghe khẩu khí của gã bình thản yến sơn lấy làm lạ lùng Lẽ nào gã có lai lịch hơn người bằng không nghe thấy thực lực của đồ lang bang lai không đổi sắc Gia tộc của tiểu Việt vô danh tiểu tốt nói ra yến bá bá chắc cũng không tin Diệp Phong mỉm cười Tiểu tốt đích xác là tiểu tốt Còn vô danh thì chưa hẳn Thanh danh diệp gia đắt lan khắp Vân Châu Ai cũng biết tiểu gia tộc này đã xếp con trai Tô Chiến Thiên Đến giờ hắn vẫn chưa bắt được hung thủ Vậy sao công tử còn đồng ý với tiểu nữ nhúng vào vũng nước đục này Yến Sơn lạnh hẳn sắc mặt Hóa ra thiếu niên này chỉ loại tham luyến Mỹ sắc nữ nhi Tiểu Diệt thấy bá bá không phải người bán con gái đổi lấy địa vị trong bang, Vì sao lại gả Yến My cho tên khốn vương bá đó Diệp Phong không đáp mà hỏi ngược thân thể phát ra uy bức khiến Yến Sơn kinh ngạc Yến My luôn oán phủ thân nhưng Diệp Phong nhận ra ông ta không phải loại người đó nên muốn hiểu rõ duyên do Nếu có thể chính Yến Sơn sẽ là trợ thủ đắc lực cho lần chiếm mộ quang thành này Yến Sơn hiểu ra thiếu niên này không hề tầm thường thở dài nói lại những gì đã bàn với thây tử. Yến My sững sờ nhìn phụ thân, hóa ra sự tình không đơn giản như cô tưởng tượng. Cô không ngờ việc của mình còn liên quan đến nội bộ đồ lang bang và an nguy của gia đình. Nhất thời, lòng cô rối như tơ vò, việc về vương bá e rằng không phải Diệp Phong cứ đánh bại hắn là xong. Thân sự của cô và Vương Bá thật ra là thể hiện thái độ của phụ thân, nếu không thành thì ông sẽ trở thành mục tiêu đà kích của Vương Bá. Hắn không đời nào chấp nhận cho một nguyên lão có tiếng trong bang đứng ở phía đối lập. Việc này không phải các hạ cứ chiến thắng Vương Bá là giải quyết xong xuôi. Các hạ dù có thực lực cũng khó lòng chống lại cả đồ lang bang. Nên việc của tiểu nữ các hạ không nên nhúng vào tránh bị liên lụy. Yến Sơn có cảm giác lạ lùng rằng vương bá không phải đối thủ của thiếu niên này. Tắc sát đó tuy hoang đường nhưng thật sự tồn tại. Dù vậy ông ta cũng không đánh giá cao gã, đánh bại vương bá còn đồ lang băng tiếp đó còn lục lâm băng. Một thiếu niên, dù lợi hại thì đắt làm sao? Tiểu Diệt không đồng ý với bá bá. Diệp Phong xua tay. Bá bá nói là vì an toàn của Yến My thì mất mạng cũng không tiếc. Tiểu diệt tin rằng bá mấu cũng thế. Còn Yến My thả chết cũng không chịu theo vương bá. Cả nhà các vị không sợ chết thì vì sao lại sợ đối diện với một tên vương bá. Gã cười lạnh. Bị bắt nạt thì nên dốc sức phản kháng. Thất bại thì chết là cùng. Đã không sợ hết sao không liều một phen. Phản kháng. Vì tất đã thất bại, còn mất đi đấu trí, dù chịu nhìn thì chưa chắc đối phương đã thương hại mình. Chắc Bá Bá có biết việc của Ngọa Lăng Diệp gia. Một gia tộc nhỏ bé ở nơi hoang vu lại dám chống đối với Lục Lâm Bang xanh lừng Vân Châu, lại đạt được nhiều thành quả khó tin khiến chúng đau đầu đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Nếu theo cách nghĩ của Bá Bá thì có phải Ngọa Lăng Diệp gia nên xuôi tay, mặc cho Lục Lâm Bang đồ sát? Không thử thì vĩnh viễn không biết kết quả cuối cùng Bá bá cũng nói mình là nguyên lão có địa vị khá cao trong bang Nếu đứng lên thì có bao nhiêu hương để đi theo Những trưởng lão và đầu mục bất mãn vương bá có bao nhiêu người theo bá bá Bá bá đã nghĩ tới chưa Một khi bá bá liều mạng giàn trận Vương bá thật sự dám chính diện giao phong trăng Hắn đúng là người kế thừa nhưng còn chưa là bang chủ Người ghế thừa không nhất định sẽ ngồi lên ghế bang chủ Diệp Phong gõ ngón tay xuống bàn Từng lời như ráng mạnh vào lòng yến sơn Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 273 Loại tắc ké Nghe Diệp Phong nói xong, Yến Sơn trầm mặt hồi lâu, ánh mắt đầy phức tạp, sau cùng mới ánh lên tinh quang. Lão Phu đúng là lão hồ đồ. Mấy năm nay thực lực của Lão Phu không tiến bộ nên có lòng muốn thoái thác, chỉ biết lùi bước trước việc bọn vương bá lấn tới. Mà không biết rằng danh vọng và địa vị của Lão Phu cũng là nhân tố khiến chúng e dè. Lão bang chủ còn có nhị công tử và tam công tử Họ đều muốn thay thế vương bá Địa vị của vương bá không như lão phu tưởng tượng Nếu lão phu cứng rắn, vị tất hắn dám làm gì Hừ chọc tức lão phu Thì lão phu kéo huyên để đứng về phía tam công tử Sự tình ồn à thì lão phu không tin lão bang chủ làm thinh Bản bang mà chia sẻ tổn thất lớn nhất Không phải yến sơn ta Con gái ta không phải thứ cho vương bá trà đạp, cha. Yến Mi mừng đến phát khóc, nhào vào lòng cha. Nha đầu ngốc trước đây là cha không đúng, suýt nữa đẩy con xuống vực lửa. Yến Sơn yêu thương xoa đầu con gái, ngẩng lên cảm tạ diệt Phong. Tiểu Huyên đệ, Yến Mỗ hôm nay đã được thủ giáo. Chốc nữa không cần Tiểu Huyên đệ ra mặt, lão phu sẽ tự tuyệt vương bá. Đồ lang bang không phải nơi mình hắn một tay che trời. Yến Sơn toát lên mấy phần uy thế. Kỳ thật, làm găng chỉ là hạ sách khi bất đắc dĩ. Theo những xì bá bá nói ban nãy thì nên lợi dụng nhị công tử và tam công tử để săn mặt hắn. Nếu hắn là người thông minh sẽ không bức ép bá bá. Diệp Phong cười xanh mảnh. Bá bá cho rằng nếu tìm người thay thế vương bá. Nhị công tử và tam công tử thì ai thích hợp hơn Nhị công tử hiểu đại cục, lại thông minh, tính cách nhân hậu, rất được huynh đệ trăm bang ủng hộ Nhưng thực lực không đạt, 30 tuổi chỉ là ngũ sai võ sĩ, khó lòng phục chúng Tam công tử có giá tâm, tính cách độc áp, tàn bạo, bất quá rất nghĩa khí với người cùng phe, thực lực cũng không tệ 27 tuổi, thất sai võ sĩ, nếu có thể đột phá võ sư, đích xác là kình địch của vương bá. Yến Sơn đột nhiên liếc gã, một quang tỏ vẻ ngạc nhiên. Ý công tử là cần lão phu. Ha <cười> ha, đúng là cách giải trừ nguy cơ vĩnh viễn. Diệp Phong bật cười. Chỉ cần vương bá mất tư cách kế thừa bang chủ thì còn uy hiếp được bá bá nữa Sao? Vương bá được lão bang chủ tự tay chỉ định làm người kế thừa, muốn ông ta đổi ý thì lão phu không đủ ảnh hưởng. Tiểu diệt chỉ tùy tiện nói thế, có khi sau này sẽ có thay đổi đặc biệt cũng nên. Diệt phong cười cao thâm mạc chắc khiến yến sơn trột dạ thiếu niên này không hề đơn giản. Yến đường chủ nghe nói yến nghi về, tiểu diệt đến bái kiến. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trẻ tuổi vương bá đế rồi. Mắt Yến Mi ánh lên hoảng loạn. "Lão phu đuổi hắn đi." Yến Sơn sầm mặt đứng dậy. "Thôi, loại tôn phép này cứ để Tiểu diệt Đó là việc Tiểu diệt đồng ý với Yến Mi. Diệp Phong chặn ông ta lại, thì thầm mấy câu rồi uể oải đi ra. Ngoài cửa, một nam trẻ trẻ tuổi khá tuấn tú đang đứng, sau lưng là ba đại hắn cường tráng, diện mạo hung ác thoạt nhìn cực đầu ngông cuồng. Nam tử vốn cười tươi, thấy Diệp Phong đi ra thì sầm mặt xuống. "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Yến Mi?" Vương Bá phủ đầu, hắn được thủ hạ cho biết Yến Mi đưa một thiếu niên về. "Ta và Yến Mi quan hệ thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Bất quá ta chỉ ngươi biết một chuyện là ngươi và Yến Mi không còn quan hệ gì." Diệp phong câu nào cũng lôi quan hệ ra khiến vương bá ngẩn ngơ một lúc mới định thần lại được. Lớn mật, ngươi biết ta là ai không mà dám vô lễ như vậy. Mau báo danh bằng không đừng trách ta không khách khí. Vương bá không ngốc biết rằng trước khi xuất thủ nên dò xem đối phương có khó chơi không. Tuy hắn không tin một học viên võ dung học viện có gì lợi hại nhưng vẫn nên thi mấy bước tối cơ bản. Ngươi là ai, ta biết từ lâu rồi Ta là ai thì ngươi không cần biết Nghe nói Yến My và ngươi có đánh cá Chỉ cần ta giáo huấn được ngươi thì sau này ngươi không quấy nhiễu muội ấy, đúng không? Diệp phong vòng tay ra sau gáy, hơi nít môi ra vẻ khí định thần nhàn Yến đường chủ đã nhận xính lễ Yến My cũng đã là hôn thây của ta Lấy đâu ra cách lý một người ngoài như người nói này nói kia Mắt vương bá lạnh lại Sát cơ bừng lên Bất quá thần thái Diệp Phong Khiến hắn nghi ngại Chưa hiểu rõ hư thực của đối phương Thì hắn không thể sung động Đại công tử đã đồng ý cá cược Với tiểu nữ rồi thì cứ thắng đi đã Khi đó lão phu mới thu sinh lễ Của công tử Yến Sơn bước lên Xách toàn bộ đống sinh lễ Của vương bá ra chất ngoài nhà Yến đường chủ có ý gì đây Một tráng hán đen đúa ở sau lưng vương bá nổi giận Ông dám không nể mặt đại công tử Hắc hùng, ngươi có tư cách gì huyên hoang trước mặt ta Lão tử theo lão bang chủ từ lúc ngươi chỉ là lâu la cút ngay cho ta Yến sơn nổ khí bột phát, gầm lên như sấm Ba tráng hán sau lưng vương bá đồng thời động nổ, Xem ra muốn đồng thủ Nhưng bị vương bá ngăn lại Yến đường chủ lẽ nào đường chủ thay đổi chủ ý Hắn lạnh lùng hỏi Việc của Yến mi thì để nó tự quyết Lão phu không nhúc tay công tử và nó cá cược thì cứ theo thế mà thực hiện Nếu vì việc này mà đại công tử không sung được Yến mố Thì mố đành mời tam công tử đến chủ trì công đảo Yến sơn thập phần khiêm cung đáp Cách quyền đầu của vương bá nắm lại vang lên tiếng tanh tách Một ngày mới qua một ngày thôi Hôm qua ông ta còn xôn soi đảm bảo với hắn là nhất định khiến Yến Mi Cam Tâm lấy hắn Hai nhà kết thân Nhưng hôm nay ông ta đã thay đổi thái độ 180 độ Hắn sớm mong tối đợi lúc tấm thân quyến rũ của Yến Mi Zen dì phía dưới mình Còn cả danh vọng của Yến Sơn tại đồ Lan Bang nữa Có thể giúp hắn củng cố địa vị Những vật vốn nằm trong túi đó Vì sao đột nhiên thay đổi Nhất định là thiếu niên này Là y Bằng không sự tình sao lại tình cờ đến vậy Y vừa đến là tất cả biến hóa đảo lộn Y thật ra là ai Đúng rồi Ban nãy Yến Sơn bảo y họ một Cả Vân Châu trong những thế lực hắn không chạm vào được Không có họ một Hư định dở trò huyền hư trước mặt thiếu gia ta sao Một tiểu dù chưa tan hơi sữa dám đến đây hí lộng vương bá ta thì ngươi chết chắc. Không, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết. Tiểu tử nên biết là đã chọc sần ta rồi đấy. Hối hận cũng không kịp nữa đâu. Vương bá sấy lên thanh mang nhàn nhạt, hung hãn cực độ. Hối hận, bằng vào ngươi hả? Diệp phong khẽ cười lạnh, liếc đối phương với vẻ coi thường. Tốt lắm có gan dạ. Bất quá kẻ xính cường đều phải trả giá. Cái giá chọc giận ta thì ngươi không chịu nổi đâu. Vương bá nắm chặt tay, một nguyên lực ngưng đỏng bao phủ hai nắm đấm, hung quang lói lên thân hình cao lên, lao bổ vào diệp phong. Mười chiêu thôi, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin. Thấy yến mi thọ cách đầu xinh đẹp ra, vương bá thè lưỡi liếm môi đầy tham lam. Chát, ngọn quyền ráng vào ngực gã, kinh khí tản đi, giấy lên khí lưu giữ rồi. Yến Sơn cứng người, lòng kêu khổ không ngớt. Một phong quá ư trương thanh thế. Ông ta vốn cho rằng gã có đôi phần bản lĩnh, ít nhất cũng đánh ngang với Vương Bá, ai ngờ chỉ một quyền đơn giản như vậy lại bị đánh trúng. Sớm biết vậy thì ông ta trực tiếp ra mặt cự tuyệt Vương Bá là được, hà tất thực hiện cá cược xì đó. Yến Mi súng động thiếu niên này chắc không dễ bị đánh bại thế chứ. Gã là Diệp Phong đang xít mấy cao sai võ sư. Ngươi nói thế thì ta nhường ngươi mời chiêu, xem ngươi dùng cách nào buộc ta quỳ xuống cầu xin. Kinh khí phiêu tán, lời lẽ nhạt nhẽo vang lên từ chỗ Diệp Phong đứng. Cái gì? Ai lấy đều ngẩn ra. Vương bá chưa dốc toàn lực nhưng uy thế hùng hồn, trung giai võ sư cũng vì tất giám ngạnh tiếp. Hà hốn, gã không phát ra nguyên lực hộ giáp phòng ngự. Sao có thể như thế? Vương bá thất thần, ngọn quyền vừa rồi như ráng vào tường thép khiến tay hắn tê dại. Thân thể đối phương thật ra đúc bằng gì? Nhất định có gì lầm lẫn, một quyền ban nãy chưa phát huy được uy lực. Vương bá tự an ủi. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí hải cấp tốc chuyển động, một nguyên lực hùng hồn tràn ra. Chết đi cho ta. Hắn nhắm chuẩn vào mặt Diệp Phong, nhưng quyền đầu dáng chúng hư ảnh trong không khí. Ngươi tránh đi đâu? Vương bá nổi giận. Diệp Phong bật cười chào phúng. Quyền của ngươi vừa chậm vừa nhẹ, đánh không chúng ta còn trách ai. Đối phương tránh chứng tỏ e dè sức mạnh của hắn. Một quyền ban nãy tất có gì đó khuất tất Chỉ là ta không biết mà thôi Ta không tin thân thể y là hơn xương đồng gia sắt Lòng Diệp Phong thầm khinh thị Gương mặt anh Tuấn của bản thiếu gia Chả lẽ lại để ngươi tùy tiện động vào Ngũ sai thân pháp võ kỹ Vương ảnh bộ Vương bá thay đổi tốc độ thân hình trở nên như vượt mì Khiến người ta không nhận rõ phương hướng Vù bên tai Diệp Phong vang lên tiếng gió chân phải Vương Bá sáng vào lưng gã kinh cực thứ sáp một lướt dao sắc bén xuất hiện bên ngoài thân thể gã ngọn cước này của Vương Bá sẽ trở thành bi kịch Hỗn Nguyên võ tôn tác giả Mạo Tử hữu tài thực hiện Huyết Ông Từ chuyện được chia sẻ tại website udiuientchamogờ Chương 274 Gây hấn Tiếng động đùng đục vang lên tiếp đó là tiếng hô thảm thiết Vương bá ôm chân phải đầm để máu gào lên thống khổ Máu trào ra từ kẽ tay hắn Chân hắn có mấy vết thương sâu đến tận xương cực kỳ thê thảm Mười chiêu của ngươi e rằng không được rồi Chi bằng thế này ta chỉ dùng một chiêu Nếu không đánh cho ngươi hủy xuống cầu xin thì coi như ta thua Diệp Phong cười lạnh quyền đầu mọc ra thứ nhận giáp lởm chởm khiến người ta lạnh mình Ba trắng hán được vương bá biến sắc Thứ giáp này chỉ riêng lực phòng ngự đủ khiến đại công tử bị thương như thế Nếu bị chủ động kích chúng thì không chỉ đơn giản như quỳ xuống cầu xin Mà là mất mạng Cả ba cũng nhảy ra trắng trước mặt gã Thế nào Các vị đình cậy đông mắt nạt hả Ngứ khí lạnh lùng của gãi như gió lạnh thổi qua lòng đối phương Tiểu tử báo sư môn hoạt ra môn ra Tại mộ quang thành mà dám đả thương đồ lang bang đại công tử thì ngươi chán sống rồi Tráng hán ngoài hiểu hắc hùng gầm lên Cả ba chỉ là sơ giai võ sư thực lực tám lặng nửa tân với vương bá Diệp Phong có thể dễ dàng đánh bại vương bá thì cả ba liên thủ cũng vì tất thắng được gã Trừ phi lão bang chủ hoặc mấy trưởng lão đến đây bằng không chẳng ai là đối thủ của gã Hắn bảo Diệp Phong tự báo sư môn và gia môn kỳ thật là chuẩn bị đường xuống nước cho vương bá Đối phương trẻ như vậy mà có thực lực này chắc rằng bối cảnh không tệ tí nào Chưa biết chừng còn có thể lôi kéo sao tình Đây là địa bàn đồ lang bang Nếu bảo chúng trực tiếp cuối đầu nhận thua Sau này chúng làm cách nào đứng vững trong bang Hơn nữa vương bá còn là người vừa được chỉ định kế thừa chức bang chủ. Các ngươi không đủ tư cách biết sư môn hoặc gia môn của ta. Nhưng ta chắc rằng nếu vương đại công tử đánh cho ta quỳ xuống cầu xin thì sau này tuyệt đối không có nhân vật lợi hại nào giúp ta đòi lại danh dự. Cứ yên tâm đi. Diệp phong chế dễu. Ngươi định làm gì? Thấy gã bước thêm một bước, bọn hắc hùng đều khẩn trương vần nguyên lực. Đơn giản lắm, đánh cược còn chưa kết thúc. Nếu y chịu được một đòn nữa của ta mà không quỳ xuống cầu xin thì ta thua. Thế nào? Diệp Phong nở nụ cười ác ma, lớp gai trên tay càng sáng hơn. Sắc mặt vương bá nhợt đi đùa hả, ngọn quyền này mà giáng xuống thì cái mạng hắn không giữ được còn quỳ xuống cầu xin cái gì? Hiện giờ hắn chân chân chính chính hối hận. Không làm rõ thân phận đối phương đã độc thủ. Việc này mà đồn ra thì hắn còn mặt mũi nào ở đồ lang băng. Ngươi, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta. Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lẽo. Con ngươi phương bá co lại, lòng lạnh buốt Lời Diệp Phong khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn tin rằng thiếu niên chưa đầy 20 này tuyệt đối nói được làm được. Thầm nuốt nước bọt hắn nuốt những lời uy hiếp xuống mối sỉ nhục này nhất định phải rửa nhưng hiện tại đợi thiếu gia ta điều tra rõ đã rồi sẽ cho ngươi xấu mặt nghiến răng nuốt giận vương bá chịu nhún thật ra ngươi muốn gì khẽ liếc hắn diệp phong biết hắn còn tâm tư khác nhưng một đồ lang bang không đang cho gã lo lắng gã có kế hoạch khác hiện giờ không tiện giết vương bá Tức là ngươi nhận thua, ta. Vẻ mặt vương bá biến đổi liên tục, hồi lâu mới phấn hận. Ta nhận thua. Giá vậy thì ngươi mang xính lễ cúc mau, sau này không được quấy nhiễu yến đi. Diệp phong nhích môi lạnh lùng cần như ra lệnh. Chúng ta đi. Biết hôm nay đã thất bại, vương bá sấn ba thuộc hạ cút đuôi đi mất. Một phong, vừa rồi uy phong quá. Muội chưa từng thấy vương bá như thế bao giờ. Yến mi từ trong nhà lao ra, đỏ mặt hưng phấn nói: "Một tiểu huynh đệ lẽ nào đắt là cao giai võ sư?" Yến Sơn thầm kinh hãi, gã trong chỉ 17, 18 tuổi, sao thực lực lại đáng sợ như thế? Đâu có, chỉ tam giai võ sư mà thôi. Bất quá tiểu tiệt còn tinh thông luyện thể chi đạo nên lợi hại hơn phổ thông võ sư đôi chút. Diệp Phong nhún vai Yến Sơn không hiểu bán tín bán nghi chấp nhận lời giải thích đó Vương bá e sẽ không dễ dàng bỏ qua Lão phu sợ y sẽ gây bất lợi cho một tiểu huyên đệ Yến Sơn lo lắng Loại các ké đó không uy hiếp được tiểu Diệp đâu Trước khi nắm chắc đối phó được Chắc hắn không khó dễ yến mi Diệp Phong vút tầm nói Bá bá nên đồn đãi rồng rãi việc này trong bang để vương bá không còn mặt mũi nào tới hỏi cư nữa Chủ ý này không tệ Yến mi hoan hỉ Yến Sơn cũng thầm gật đầu tâm trí gã không ngờ lạ lợi hại như vậy Việc để thua một học viên 17 tuổi được loan ra Vương bá mặt dày đến đâu cũng không dám tới cầu thân nữa Với địa vị của ông ta trong bang Hắn chắc cũng không dám làm gì quá mức Nhưng Vương Bá còn là người kế thừa đồ lang Bang ngày nào thì vẫn là mối uy hiếp tiểu diệt không thể bảo vệ Yến My mãi, nên Muốn diệt trừ mối uy hiếp này còn cần Yến Bá Bá phí chút tâm tư Diệt Phong cười ý vị Để lão bang chủ đổi người kế thừa đâu có dễ Vương Bá còn có lục lâm bang chống lưng địa vị cũng như Thái Sơn Yến Sơn hiểu ý gái nhưng vô năng Nếu bá bá có thể giúp tiểu diệt gặp tam công tử, việc đó chưa hẳn không thể. Huyên đệ muốn giúp tam công tử. Yến Sơn già đời nên biết ngay gã có ý đồ khác, nhưng không tìm được nguyên do. Nghĩ đến việc gần đây vương bá bức ép nhà mình phải ý đồ của hắn với Yến My thì ông ta cứng lòng lại, gật đầu. Việc này dễ thôi, ngày mai Lão Phu sẽ dẫn huyên đệ đến gặp tam công tử với thân thủ của huynh đệ tam công tử nhất định không tự tuyệt tiểu diệt không bảo là sẽ giúp y bất quá sẽ có người đến Diệp phong cười cao thâm mà chắc gã ở lại mộ quang thành hai ngày nữa gặp đồ lang bang tam công tử vương khuya rồi mới về võ xung học viện tìm lý ngọc bàn luận hơn một canh giờ trước khi đi y tỏ vẻ hớn hở ra mặt. Tụ Nghĩa xã sau rút cũng đánh trận đầu. Y và Lăng Vân mặt sẹo đều thuộc lớp tốt nghiệp, có thể chọn lựa không tham gia thi tổng thêm những võ sư như Lý Lão và Lăng Thiên gia nhập thì Vương khuất tất nhiên vui đến phát cuồng. Có thực lực này, bọn vương bá có là gì? Dù quét sạch của đồ lang bang cũng được. Lý Ngọc còn mang theo một viên phá chứng đơn trợ giúp đột phá võ sư. Rút ngắn khoảng cách với vương bá Vương khuê hoàn toàn hội đủ điều kiện thay thế đại ca thứ thiếu chỉ là cơ hội Muốn làm người kế thừa bang phái một cách sanh chính ngôn thuận không phải cứ thực lực mạnh là đoạt được Nhưng theo lời Diệp Phong dặn dò bọn Lý Ngọc trong lúc ở Đồ lang Bang cố gắng suối bảy vì tam tông tử có đôi chút xã tâm đó Đồ lang Bang sắp bước vào thời kỳ nổi loạn Diệp Phong vì phải tham gia kỳ thi tấn cấp vào 10 ngày sau nên phải ở lại võ dung học viện Thực lực của gã không đủ chính diện đối tròi với lục lâm bang nên phải giữ được thân phận học viên này Hỗn kiếp đáng ghét. Vương bá đại phát lôi đình trong phủ đệ Nhóm người bịt mặt áo đen ở bên lão tam có lai like lịch sì Hắn tìm đâu ra nhiều cao thủ như thế Ai cho ta biết Ai biết được chúng cứ như từ dưới đất chui lên Hắc hùng tựa hồ hoàn còn hoảng sợ Trước đây không hề có dấu hiệu gì là tam tông tử có lực lượng như thế trong tay Nếu y có thực lực đó Khi bang chủ chọn người kế thừa chắc y không chịu ngồi yên Đúng vậy đám người đó tựa hồ đều có thực lực võ sư Hai người xuất thủ hôm trước e rằng không kém hơn các trưởng lão bao nhiêu Mẹ nó chứ sao vẫn tốt lọt hết vào tay lão tam thế nhỉ? sắc mặt vương bá xanh lét, lạnh giọng. kế hoạch uy bức yến sơn của chúng ta đã phá sản khiến lão thất phu đó hiện tại luôn đối đầu với ta. còn nghiêng về lão tam, lão tam giờ định thay đổi tình thế chăng? tuy chúng ta nắm trong tay hơn nửa thực lực bản bang nhưng toán hắc y nhân đó không buộc về bang phái, e rằng là biến số. Lão bang chủ biết rõ chuyện này nhưng làm lơ chắc có ý muốn xem hai hương để so tài Công tử và tam công tử đều là con của lão nhân gia Tất nhiên lão nhân gia muốn chọn ai có năng lực hơn Một lão giả sâu bạc nói Đằng trưởng lão ta nên làm thế nào Vương bá hỏi lão giả với vẻ tôn kính Chuyện tranh quyền đoạt vị lão bang chủ sẽ không can thiệp Vất quá lão nhân gia cũng có sở hại. Nhị trưởng lão mỉm cười. Thứ nhất, không được làm hại bang phái. Thứ hai, hai huynh đệ không được tương tàn. Chỉ cần trong phạm vi này, công tử cứ thoải mái đối phó với lão tam. Nhưng thực lực trong tay lão tam hơn ta nhiều. Ta đấu với y thế nào được? Sức mạnh của lão tam là ngoại lực, lẽ nào công tử không có Nhị trưởng lão cười lạnh hỏi, ý trưởng lão là mượn sức lục lâm bang, vương bá tỉnh ngộ nhưng lại do dự. Nhưng các thành chủ có để ý đến việc nội bộ của đồ lang bang không? Toán người của lão tam không phải huyên để tỏng bang, vậy công tử cho rằng ý đồ của y là gì? Lão phu không cho rằng lão tam đủ mị lực khiến những cao thủ đó cam tâm ra sức. Tuy không rõ họ và lão tam có ý định gì nhưng công tử có mồm báo với các thành chủ thế nào chắc công tử biết rồi. Nhị trưởng lão cười âm lạnh. Lục lâm bang không ra nhất là việc bị tổn hại lợi ích. Hà húng lúc này họ đang gặp nguy cơ kinh tế, cứ xúc xiểm một chút, lo gì họ không ra mặt. Công tử thất thi thì các thành chủ cũng không có lời lục gì. Không sai. Vương bá lại thấy hưng phấn. Lão Tam tìm được mấy võ sư thì sao Chỉ cần lục lâm bang ra mặt Giết chúng có khác gì mấy con kiến Hắn đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi hỏi Hắc hùng ta bảo ngươi điều tra tiểu tử được Yến My đưa về Có tin gì chưa Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Chương 275 Vạn sự song xuôi Có Hắc Hùng vội đáp Hắn tên một phong tại võ dung học viện cũng khá có tiếng Hắn vừa nhập học đã tham gia thi tấn cấp Hơn nửa nhảy liền hai cấp trở thành sinh cấp cao Nghe nói hắn sở trường luyện thể thực lực cao hơn võ giả bình thường một bậc Tốc độ tu luyện khí hải của hắn cũng rất nhanh, mới nhập học tựa hồ chỉ bình dân tứ sai, chưa đầy một năm đã là võ sĩ ngũ sai. Đánh giám tiểu đó tuyệt đối là võ sư. Vương bá nổi giận, Diệp Phong phòng ngự biến thái là vì luyện thể nhưng Kim Nguyên cứ nhận hộ giáp nếu không do thực lực võ sư thi triển thì sao lại đả thương gã nặng như vậy. Vâng. Vâng nhưng ở học viện hắn khá kín đáo, thực lực không nổi lắm, tin tức cho biết như vậy. hắc Hùng gật đầu liên tục. Còn gì nữa? Cha ra bối cảnh của hắn chưa? Không cha ra, không có manh mối gì về hắn trước khi nhập học. Bất quá bằng hữu hắn kết giao trong học viên đều là con cháu của các gia tộc hoặc băng phái đã tan giã. Xem ra không có bối cảnh gì thân hậu. Kết giao với người của các gia tộc và bang phái đã tan giã Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ ra Lục lâm bang mấy chục năm nay diệt mấy chục thế lực ở Vân Châu Chảm thảo trừ tan điều thế lực nhưng chắc còn sót không ít Lẽ nào hắn là sư nghiệt của thế lực nào đó Mắt vương bá sáng lên như tìm được điều gì đó Chả trách gã có thực lực cao siêu, nhất định gã có bí tịch hoặc truyền thừa gì đó, lại dùng linh dược phụ trợ. Nhưng thế lực sau lưng đã tan rã, chỉ còn lại một tên khốn đó thì hắn việc gì phải e rè. Gã mạnh hơn lục lâm bang sao? Đã vậy thì đồ lang bang chúng ta không cần e rè hắn. Yến mi tiểu tiện nhân này tìm hắn đến làm mất mặt bản thiếu gia thì ta sẽ cho à biết tay. Yến Sơn, ngươi không hiểu đại cuộc thì đừng trách vương bá ta vô tình Kỳ thi của học viện với Diệp Phong không có gì đáng nói Tuy gã vẫn che giấu thực lực nhưng Chưa đầy một năm mà từ bình dân tứ sai thăng lên võ sĩ thất sai đủ khiến tất cả học viên ginh hãi Mọi học viên của tổ nghĩa xã đã thăng nhập võ sư cũng theo lời gã rằng Không để lộ thực lực thật sự Nên kỳ thi phép lại với vô vàn tiếng kinh thán. Bọn Lý Ngọc ở Mộ Quang Thành hơn 10 ngày rồi chắc đã đẩy mâu thuẫn giữa Vương Á và Vương Khuê lên mức triệt để. Đến lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta rồi. Diệp Phong gọi mọi thành viên tổ nghĩa xã đến thương nghị. Mộc hương, hiện tại chúng ta nên làm gì? Từ khi Diệp Phong vô tư công hiến nhiều linh dược linh dịch và lục phẩm võ ký cho họ tu luyện, người tổ nghĩa xã đều cực kỳ cảm kích gã. Không hẳn vì họ tham lam, dễ bị mua chuộc mà vì gã cho họ cơ hội trở thành cường giả. Những học viên có cầu hận với lục lâm bang lại càng cung kính, vì nhờ gã mà họ có có vi vọng báo thù Tư chất tuy quan trọng với tu luyện nhưng điều kiện khách quan cũng không kém phần. Võ dung học viện chỉ cung cấp nơi tu luyện nhiều linh khí cùng một chút võ kỹ, bí tịch mà đã hấp dẫn vô số thiếu niên có thiên phú cam nguyện bán 5 năm hoàng kim trẻ trung để đổi lấy. Diệp phong cho họ gấp 10, gấp trăm nhưng vô điều kiện. Như thế sao họ không mang ăn cảm đức? Tuy gã có mục đích khiến họ đối phó lục lâm bang nhưng đó cũng là mục tiêu chung, không thể tính là họ làm việc cho gã. Nên chúng nhân một lòng đưa gã lên Bọn Lý Ngọc gia nhập khiến Vương Khoe có đủ thực lực tranh chấp với Vương Bá Giờ các vị đến thì y tất không ngồi yên được nữa Diệp Phong mỉm cười Y chỉ là con cờ cho chúng ta đoạt mộ quan thành Nhiệm vụ của các vị là ly gián quan hệ giữa y và các thành viên đồ lang bang Khiến ly tâm ly đức chỉ còn cách dựa vào các vị Vương Bá khẳng định sẽ cầu viện lục lâm bang chúng ta nhân tình thế này khiến đồ lang bang và lục lâm bang triệt để trở mặt. thành viên đồ lang bang sẽ ngả theo chúng ta. đồ lang bang bất quá là nha trảo của lục lâm bang, người của chúng có tác dụng gì với chúng ta? thực lực của chúng ta rất mạnh, nếu phá tan đồ lang bang, ngạnh đoạt mộ quang thành sẽ không khó khăn gì. nhưng các vị có nghĩ rằng nếu không có nhiều phổ thông võ giả, chúng ta lấy gì kiếm lính mộ quang thành? nếu hiện giờ tổ nghĩa xã dương cờ chính diện xung đột với lục lâm bang các vị cho rằng chỉ bằng mười mấy võ sư là đánh bại được chúng chúng ta cần cái vỏ của một bang phái không tệ như đồ lang bang để che giấu mục đích chân chính hiệu quả sẽ cao hơn chúng ta trực tiếp ra mặt các vị đến mộ quang thành lý ngọc sẽ cho biết nên hành động thế nào kết thúc kỳ thi tấn cấp tổ nghĩa xã lặng lặng rời học viện kể cả diệp phong Mùa quang thành sắp gió rụt mây vần. Lão đại! Lão đại! Hôm nay lại dám nhục mà ta như vậy. Tam công tử vương khoe đỏ bừng mặt, nhảy lên như choi choi, sau lưng y, Lý Ngọc và Lăng Vân mặt hắc y, đeo mặt nạ nhợt nhạt, đứng lặng như tờ. Tam công tử hiện tại cao dai võ sư của Lục Lâm Bang đứng về phía đại công tử, chúng ta buộc phải quý đầu. Tứ trưởng lão của đồ lang bang đứng về phía tam công tử đang khổ công khuyên. Mỗi thủ y xỉ nhục ta hôm nay cứ thế là xong hả? Vương khue nhanh nhúm mặt mày, giận dữ nhìn tứ trưởng lão. Kỳ thật, không phải lần đầu y bị vương bá làm nhục. Nhưng bọn lý ngọc đến khiến y được phong quang, xuất thủ đả thương mấy thủ hạ tâm phúc mà vương bá cũng chỉ dám nuốt giận khiến y cực kỳ đắc ý. Cảm giác sung sướng đó khiến y hưởng thụ một lần thì không muốn mất đi nữa thành ra hiện giờ y cực kỳ phấn nộ. Theo y thì vương bá bất quá đang mượn uy lục lâm băng, không có điều đó thì có nhiều hy vọng đoạt được vị trí người kế thừa. Bất quá y không biết rằng bọn Lý Ngọc không phải vì vinh hoa phú quý mà theo y. Toán võ sư có thực lực này dù theo tứ đại thế lực cũng được trọng thì sao lại chọn đồ lang băng nhỏ xíu. Nói gì đến một lão tam không có quyền kế thừa Y bị quyền lực làm mờ mắt Hiện tại chỉ thấy bảo tỏa Tất nhiên không thể thiếu những lời xúc xiểm của Lăng Vân Lục Lâm Bang Kỳ thật cũng không có gì đáng lo Lăng Vân đột nhiên lên tiếng Hà có cách gì sao Mắt vương khoe sáng lên Kỳ thật đổ Lăng Bang do ai kế thừa không quan trọng với Lục Lâm Bang Chỉ cần công tử đoạt được địa vị rồi tiếp tục giao hảo với họ, các thành chủ đó chắc không can thiệp vào nội bộ bang phái làm gì. Đúng đúng, ta cũng như lão đại tận lực lấy lòng hắn là xong, lão đại cho hắn lời lục gì, ta cũng thí Không ta cho nhiều hơn, chỉ cần hắn ủng hộ ta lên ngôi bang chủ là được. Vương Khuê Hớn Hở Nhưng giờ cát thành chủ đã phái võ sư tâm phúc đến trợ lực cho đại công tử. Tình hình này thì khả năng lão bang chủ cải biến chủ ý gần như bằng không. Lý Ngọc lắc đầu, nối tiếc. Dù tam công tử lấy lòng cát thành chủ, ông ta chắc cũng không muốn đổi mục tiêu nâng đỡ. Vậy chúng ta nên làm gì? Vương Khuê Kỳ thật chỉ là hạng trí lớn tài hèn, có giá tâm nhưng thiếu mơ, u, v, quy, quy, nơ, lược. Trước kia không có thực lực nên y không nghĩ gì nhiều, giờ có rồi thì không chịu ngồi yên, không thể nén lại được. Tứ trưởng lão thầm lắc đầu, nếu không vì con gái lấy y thì đời nào ông ta đứng về phía y. Cách suy nhất là cưỡng đoạt. Lăng Vân buột ra mấy từ, cưỡng, cưỡng đoạt. Vương khuê giật mình. Không phải y không tính đến chuyện đó. Nhưng thực lực trong tay lão đại không kém hơn y. Một khi xung đột thì bang phái sẽ tổn thất thảm trọng. Vì thế mà phụ thân ra mặt thì y xong rồi. Ở đồ lang bang không ai dám hoài nghi quyền uy của, của lão bang chủ. Có việc tôi quên cho công tử biết. Còn 11 huyên đệ nữa của tôi tối qua đã đến mộ quang thành. Lăng vân tung ra mồi câu. Lặng lẽ nhìn vương khuê Còn 11 người Vương khuê cả kinh Hợp lại chẳng phải không kém hơn đồ lang bang sao Y không ngốc Đối phương có thực lực như thế đủ Uy hiếp cả y tín nhiệm được không Thực lực của họ kém hơn tôi đôi chút Nhưng dùng để đối phó người của đại công tử thì thừa lăng vân đột nhiên mỉm cười Tôi biết công tử không hiểu Vì sao chúng ta giúp công tử Hôm nay sẽ nói thẳng ra Bọn mỗ có cừu gia rất lợi hại ở Vân Châu mà không thể chống được. Bọn mỗ theo công tử không phải muốn công tử giúp đỡ báo thù vì việc đó là bất khả thi. Kỳ thật như thế cũng là bọn mỗ tự giúp mình. Một khi công tử trở thành Đồ lang bang, bang chủ thì phải cho phép bọn mỗ ẩn tàng trong bang, cũng không can thiệp vào việc của bọn mỗ. Đương nhiên, nếu công tử gặp khó khăn thì bọn mỗ sẽ niệm tình ra tay giúp đỡ. Chỉ cần công tử không có sĩ tâm, chúng tôi bảo đảm đồ lang bang nhất định ngày càng lớn mạnh trong tay công tử. Linh dược mà công tử sử dụng mấy hôm trước, hiệu quả được chứ? Linh dược, tức là trong tay họ còn không ít. Vương khue động tâm, điều kiện của lang vân không đáng gì. Nuôi một toán cao thủ trong bang đồng thời có thể nhờ họ giúp đỡ mà chỉ phải cho họ chỗ và thân phận ẩn tàng thích hợp thì thật quá dễ Còn về cửu gia của họ Tìm tới thì có thể đẩy trách nhiệm rằng mình không biết đồ lang bang không ngăn được thì cứ để đối phương bắt người là xong đồ lang bang có lục lâm bang chống lưng đối phương cũng không làm gì được Nghĩ đến ngôi bang chủ và cả vô số tài phú cùng mỹ nữ Chỉ cần toán hắc y nhân này chịu giúp y sẽ chạm tới Một toán võ sư không yếu hơn cả đồ lang bang Người khác mang tinh tệ mờ không được mà lại rơi trúng đầu y mà không đáp ứng Thì chẳng phải nghịch lại ý trời sao Vương Khoe mỉm cười Các ngươi định giúp ta thế nào Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org chương 276 vương bá mất mạng nếu tam công tử quyết tâm huynh để chúng tôi bảo đảm sẽ diệt đại công tử mà không kinh đồng lục lâm băng Lăng Vân nhìn vương khoe thật sâu, tứ trưởng lão đứng cạnh đó tỏ vẻ kinh hãi. Thánh toán lão đại Không được cha sẽ không tha cho ta Vương khuê lắc đầu Nhưng đề nghị này quả thật hấp dẫn Lẽ nào tam công tử còn vọng tưởng khiến lão bang chủ đổi ý lập công tử làm người kế thừa Lăng vân nhạt nhẽo hỏi Nhưng nếu ta giết lão đại cha càng không đời nào giao ngôi vị cho ta Vì sao cứ phải đợi lão bang chủ trao cho Lẽ nào công tử không muốn tự mình giành lấy Lý Ngọc lạnh lùng hỏi: Cái gì? Từ sành lấy ý họ là muốn ta xoán vị. Kim Vương khuê đập thình thịch: Không được. Tam công tử vạn lần không nên ngốc nít như thế. Phiết cha đoạt vị trí là việc nhân thần tổng phấn, nguyên đệ trong bang sẽ không theo cậu đâu. Tứ Trường lão nhảy lên: Bọn mỗ chỉ khuyên Tam công tử đoạt vị chưa từng bảo công tử Phiết cha. Lẽ nào tứ trưởng lão muốn thí? Mắt lăng vân rực lên lạnh lẽo Trừ diệt đại công tử song Đồ lang bang sẽ do tam công tử độc bá Cổng thêm bọn mỗ thì không chí cả bang phái Hoàn toàn không thành vấn đề Còn về lão bang chủ thoái vị rồi Thì để an hưởng tuổi già Tin rằng không ai nói gì nhỉ Lý Ngọc bổ sung Không được, không được Các ngươi làm vậy, chỉ cần lão bang chủ đứng ra phản đối, vị trí bang chủ của Tam công tử sao ngồi được lâu. Tứ trưởng lão gầm lên. Các ngươi mang lòng phản trắc, thật ra có mục đích gì? Mục đích của bọn mỗ đã cho công tử biết, bằng không với thực lực của bọn mỗ còn phải nhắm vào đồ lang bang nhỏ xíu này sao? Lăng Vân lạnh lùng hỏi công tử một câu sau cùng, công tử chấp nhận kế hoạch này hay không? Nếu không thì chúng ta ai đi đường lấy? Một kẻ đáng thương không có hy vọng ngồi lên ngai ban chủ, không đáng cho bọn mỗ lãng phí tâm tư. Đi rồi càng tốt, đồ lang bang càng yên ổn. Tứ trường lão hừ lạnh. Câm mồm. Vương Khang vẫn trầm mặt đột nhiên gầm lên. Thắng làm vua thua làm phạch, trời ban cơ hội thì vì sao ta không nắm lấy? Nhưng các vị cần phải đảm bảo không đồng đến cha ta ít nhất. Cũng để ông ấy bình an thoái vị. Tứ trưởng lão lạnh bút trong lòng. Vương Khuê đã biểu lộ rõ ý tứ. Lão đang chủ bình an thoái vị rồi thì không cần lo nữa. Quả thật độc ác. Không nghĩ gì đến tình cha con. Không được. Phải nhanh chóng đích thông chi cho lão bang chủ phòng bị. Tứ trưởng lão thầm hạ quyết tâm. Không nói gì nữa nhưng ánh mắt liên tục thay đổi. Vậy thì mối đảm bảo trong vòng ba ngày cả vương bá và đồng đảng đều mất mạng. Lý Ngọc và Lăng Vân mỉm cười, cá đã cắn câu. Thương nhị kết thúc, tất thảy rời đi. Tứ trưởng lão cũng vội vàng đứng dậy, vừa ra khỏi nhà là bị Lăng Vân chặn lại. Tứ trưởng lão định đi đâu đây? Ngươi định làm gì? Không có gì. Mời tứ trưởng lão ngồi xuống với các huyên đệ Lăng vân vung tay nơ u Vê quy quy Hơ chớp Tứ trưởng lão vội tránh nhưng không ngờ bị đánh súng gáy Lập tức tối sầm mặt mày ngất đi Lý Ngọc cười cười bước ra Chụp lấy tứ trưởng lão Nhất thiết thuận lời Để một huyên đệ xuất thủ thôi Đêm khuya, Diệp Phong mặc áo đen che mặt lại Lén đột nhập vào đồ lang băng Trong tổng bộ đồ lang bang, xây dựng binh doanh cho mấy ngàn người, vòng ngoài là những căn nhà nhỏ cho phổ thông bang chúng cư trú, ở giữa là nơi ở của bang chủ, tam vị công tử và mấy trưởng lão. Tuy đêm khuya nhưng liên tục có đội ngũ tuần tra đi qua. Với thực lực của gã, những lâu la còn không đạt mức cao giai võ sĩ này không thể phát hiện được. Gã dễ dàng lẻn vào nội doanh, gian nhà có sân là nơi vương bá cư trú. Tuần tra ở đây càng nghiêm ngặt hơn, nhưng gã nhận A mỗi khi đổi tuần tra đến gần chỗ của vương bá ở thì lại chuyển hướng. Lần này không hiểu đại công tử tìm được mỹ nhân gì đó ở đâu, lại bảo chúc A trong vòng hai canh giờ không được đến gần chỗ ở. Một lâu la tuần tra đi cách Diệp Phong không xa tiếng đàm thoại khe khẽ lọt vào tai gã. Nữ nhân của đại công tử, dù thế nào cũng không đến lượt huynh để ta yên tâm tuần tra đi. À, ta thấy tận mắt, tuy nữ nhân đó bị che kín nhưng thân thể hấp dẫn lắm." Người nói bật ra chàng cười dâm dục. "Hóa ra là vậy." Diệp Phong nhếch môi lắc mình dưới ánh trăng, chỉ tích tắc sau đã lướt qua phía sau đội tuần tra, không khí khẽ dao động đôi chút. Một đội viên tuần tiếu nghi hoạt nhìn quanh, không thấy gì lạ mới quay người tiếp tục công việc Trong sân, phòng vương bá vẫn dự đèn đuốc, tiếng hắn cười dâm tà vang lên liên tục Con ả này, hôm nay cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay bản thiếu ra Vương bá, ngươi dám chạm vào ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi Giọng nói này khiến Diệp Phong cả kinh, sao lại là yến mi Gã áp sát cửa sổ Hé ra một khe nhòm vào Trong phòng Vương bá hít mặt lên đầy dâm dục Trước mặt hắn là Yến mi Bị trói quặt tay ra sau lưng Mặt đầy kinh hoàng và phẫn nộ Khí hải của cô tựa hồ Đã bị phong bế Không thể vận chuyển nguyên lực Hiện giờ cô không khác gì một bình dân Yến Sơn Hà Nếu hắn thức thời vụ Hôm nay chơi bời ngươi Xong ta sẽ chính thức cưới ngươi Sau này để ngươi làm bang chủ phu nhân còn hắn không biết điều thì không chỉ hắn phải chết mà cả ngươi. sau khi ta chơi chắn sẽ ném cho bọn hắc hùng và lão cẩu. ha ha, chúng thèm muốn ngươi lâu rồi. thân thể hấp dẫn như ngươi, nam nhân nào ném được? ha <cười> ha. vương bá từ từ đi tới, ánh mắt tham lam như muốn xuyên thấu y phục yến mi. vô sỉ. yến mi vừa giận vừa nóng lòng, rơi nước mắt, thân thể kinh hoàng lùi lại. Ngươi không giữ lời Ngươi từng thề nếu không đánh lại một phong Sẽ không làm phiền ta nữa Ta bám lấy ngươi Ta chỉ bắt ngươi về chơi đùa mà thôi Vương bá cười dâm tà Chụp vào ngực Yến mi, Xoạt Yến mi không còn năng lực phản kháng Tuy cố tránh đi nhưng vẫn bị đối phương xé tan ngoại y Lớp áo lót trắng tinh lộ ra Đôi ngọn núi bật ra khiến vương bá mắt rực sơm quang Một phong Cứu ta." Yến Mi tuyệt vọng kêu lên, theo ý thức thì chỉ gã mới đủ năng lực cứu cô vào lúc này. "Ngươi còn trông ngóng tên khốn đó hả? Chỉ cần hắn dám đến mộ Quang Thành, ta sẽ xé xác hắn." Cao giai võ sư của Lục Lâm bang đang đợi hắn. Vương Bá cười gằn lao bổ vào. "Chát!" Hắn chưa kịp chạm đến Yến Mi thì vai phải đau nhói lên như bị đạn pháo bắn trúng, va và vào bức tường Xé xác ta hả Để xem ngươi có bản lĩnh đó không Trong phòng chợt có thêm một người ánh mắt yến mi từ hoảng sợ chuyển thành vui mừng Ngươi Sao lại ở đây Vương bá nhợt nhạt mặt mày Hắn vừa lĩnh giáo chỗ đáng sợ của Diệp Phong đến giờ còn hoảng sợ Ta đến lấy mạng ngươi Diệp Phong lấy ra hai thanh truy thủ cười lạnh đi về phía vương bá Vương bá nén đau, nguyên lực trong khí hải đột nhiên bạo phát, thân thể như mũi ên rời dây cung lao về phía cửa. Chạy, chỉ cần ra khỏi nhà gào lên là sẽ có đội tuần tra tới. Dù không giết được mục phong thì cũng cầm chân gã để hắn kịp bỏ chạy. Mấy vị võ sư lục lâm bang đều ở gần đó, lúc họ đến thì mục phong chắp cánh cũng khó thoát. Định chạy. Diệp phong những mày thân ảnh loáng lên chẳng trước mặt hắn Dơ chân đá vào tiểu phúc Kinh khí sắc lẻm chui vào đơn điền hắn Cơ hồ xé tan khí hải Không vận nổ nửa tia nguyên lực đã gục xuống Ngươi dám giết ta cha ta và lục lâm bang sẽ không tha cho ngươi Vương bá run giọng biết cầu xin vô dụng thôi thì uy hiếp May ra đối phương e dè. Ngươi muốn biết bối cảnh của ta hả Diệp Phong đột nhiên mỉm cười. Giờ ta cho ngươi biết, ta là người Diệp gia ở ngõa Lăng thành. Diệp Phong, người chỉ một mình mà khuấy loạn cả lục lâm bang. Thiếu niên 17 tuổi với thực lực võ sĩ có thể kích sát cao giai võ sư. Là người đã xếp con ruột duy nhất của Tô Chiến Thiên mà vẫn sống nhanh nhanh, bị thông tập khắp Vân Châu mà ung dung, thậm chí xếp cả lạc nhật thành thành chủ Tô Dung. Lòng hắn chìm hẳn xuống Đùa sao Dùng đồ lang bang uy hiếp Diệp Phong Qua những chiến tích của gã thì trong bang có ai là đối thủ Cha hắn cũng chỉ là lục sai võ sư Còn Diệp Phong từng giết cả thất sai võ sư Lấy lục lâm bang uy hiếp đối phương Càng là chuyện hoạt v Gã và lục lâm bang không đổi trời chung Lẽ nào vì e rè mà không động tới hắn chắc chắc là không. Diệp Phong đã cho hắn biết thân phận rõ ràng là xét sát nhân Diệt khẩu. Nếu hắn không biết thì còn hy vọng sống sót. giờ thì Vương Bá tuyệt vọng, còn xi ngôn gì không? Diệp Phong lạnh lùng. đừng giết ta, ta cho ngươi cả đồ Lang Bang giúp ngươi đối phó Lục Lâm Bang, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ không tiết lộ thân phận ngươi. Vương Bá bật khóc, dập đầu cầu xin. Nói xong chứ? Lên đường đi. Truy thủ như tia chớp cắm vào hậu tâm Vương Bá. Cắt đứt chút sinh cơ sau cùng. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự gấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org Chương 277 Câu đố hành tung sao ngươi lại biết ta bị vương bá bắt? mắt yến nhi đỏ lên cảm kích hỏi diệp phong. học đệ không biết. gã phất tay giải trừ khí hải bị phong bế cho cô. vì sao học tư lại bị hắn bắt? yến nhi nghi hoặc nháy mắt, không biết sao gã lại đến đây cứu ta. cô không hiểu rằng gã vừa hay đến đây giết vương bá ta làm thủ tục ở học viện song xuôi trên đường về nhà thì bị vương bá phái hai võ sư mai phục bắt sống. nếu không phải ngươi. cô cắn môi suýt nữa rơi lệ. không sao. hiện tại để đưa học thư đi cũng may vương bá lệnh cho đội tuần tra không được quấy nhiễu nên tuy có chút động tĩnh nhưng không ai phát hiện. mang cô theo tuy hơi phiền hà nhưng không khó lắm. Đây là một giọt linh dịch đề cao thực lực chắc đủ giúp học thư tấn nhập võ sư. gã cho cô một giọt linh dịch nồng độ một phần trăm nhưng nói rõ là gì? Yến My nắm trong tay, lòng ấm hẳn. Yến My là bạn thân của mộ dung tử thanh cho cô một giọt linh dịch đá pha là việc nên làm. Mộ quang thành sắp đại loạn cô tấn nhập võ sư thì có thêm thực lực để tự bảo vệ mình. Phụ thân cô Yến Sơn nóng vai trò quan trọng trong vở kịch này Hôm sau thi thể vương bá bị phát hiện Đồ lang Bang đều kinh hãi Không chỉ Lão Bang chủ bị kinh động Mà cả võ sư Lục Lâm Bang cũng chú ý Gọi Lão Tam đến đây Lão Bang chủ Vương Thiên Long Người đã lập ra Đồ Lang Bang, năm xưa nhân lúc Tô Chiến Thiên giấy Phong Vân tại Vân Châu đã chiếm lấy miếng đất màu mỡ mộ Quang thành rồi nhanh chí quy hàng Lục Lâm Bang nên có được huy hoàng ngay nay. Cả Vân Châu trừ tứ đại thế lực, Đồ Lang Bang tuyệt đối ship trong nhóm năm thế lực đứng đầu. Thoáng sau Vương Khuê dẫn bọn Lý Ngọc gồm hơn 10 người hắc y bịt mặt vào nghị sự quảng trường ở tổng bộ. Thấy Vương Thiên Long mặt mày xanh lét thì y giật mình, thần lại hỏi. Cha tìm con có việc gì? Ở quảng trường nghị sự, trừ ba trưởng lão đồ lang bang còn có bốn cao sai võ sư của lục lâm bang và mấy đầu mục địa vị cao tương đương với yến sơn. Ngươi còn định giả hồ đồ trước mặt ta hả? Vương Thiên Long gầm lên như sấm, chỉ vào Vương Khue mắng. Nhiệt tử, vì đoạt vị mà dám giết cả đại ca. Sao cha nói vậy? Con giết đại ca lúc nào? Vương Khue ra vẻ không biết. Ngươi không thừa nhận. Con không hiểu cha nói gì, sao con thừa nhận được? Được, thiêng lên. Mắt Vương Thiên Long ánh lên đau đớn, phất tay. Một cái qua tài vỗ sơn đỏ được mấy lâu la khiêng lên, nắp còn chưa khép hết trong đó đặt thi thể vương bá. Ngươi còn dám nói cái chết của đại ca ngươi không can hệ đến ngươi. Vương Thiên Long nổi giận. Đại ca chết rồi. Có liên quan gì đến con? Vương khuê giả hồ đồ. Lý Ngọc cho y biết người xếp vương bá đã an toàn thoát thân, không có chứng cứ thì y đương nhiên không nhận. Trước khi đến đây con không biết việc đó, sao cha lại bảo là con làm? Vương khue thầm phẫn hận theo y thì đại ca đã chết, tất y danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế người kế thừa mới đúng, nhưng phụ thân không phân trắng đen cho y là hung thủ. Tuy y đích xác là chủ mưu nhưng phạm việc gì cũng cần chứng cứ chứ. Vạn nhất vương bá thật sự không chết trong tay y mà cứ đổ tiệt lên đầu y sao? Cha cha quá thiên vị rồi. Được, ngươi thấy quan tài mà vẫn chưa rơi lệ hả? Vương Thiên Long chưa tan cơn giận, lại trầm giọng quá. Tứ trưởng lão, ra đây. Vương khue biến sắc ngoái lại, tứ trưởng lão từ từ bước ra. Tam công tử. Cậu sai rồi. Lão Phu đã cho văn chủ biết hết mọi việc. Văn Dương, ngươi dám phản bội ta. Vương Khoe hiển nhiên không biết tứ trưởng lão từng bị bọn Lý Ngọc Sam lại. Bất quá sau khi Diệp Phong thành công, bọn Lý Ngọc đổi người trông coi tứ trưởng lão thành tâm phúc của ông ta được họ phối hợp. Ông ta cho rằng mình thần bất chi dù bất sát thoát xa, vội bẩm báo kế hoạch của Vương Khoe cho Vương Thiên Long. Vương Thiên Long kinh hãi nhưng đã muộn rồi thi thể Vương Bá được đưa đến theo. Ông ta lập tức triệu tập lực lượng cấp cao trong bang kéo cả võ sư lục lâm bang cùng đến tra hỏi Vương Khuê. Ông ta biết mục tiêu tiếp theo của Vương Khuê là giam lỏng ông ta. Vương Khuê, tuy ngươi là nữ tí của Lão Phu, muốn đấu với Vương Bá thế nào thì Lão Phu cũng đứng về phía ngươi. Nhưng ngươi không nên nhờ người ngoài xếp y càng không nên định đối phó bang chủ. Ngươi đúng là đại nghị bất đạo. Tứ trường lão thở dài, ngươi, bó tay chịu chói đi, ban chủ vì tình ruột thịt mà sẽ chừa đường sống cho ngươi. Sau lưng vương khuê có hơn 10 võ sư, phía vương thiên long cũng vậy nhưng bốn võ sư lục lâm ban đều là cao cấp. Luận thực lực, vương khuê lép hẳn, văn dương, ngươi làm hỏng đại sự của ta tuyệt đối ta không tha cho ngươi. Vương khuê gầm lên trả trách cha cho rằng Yết lão đại, hóa ra là tứ trưởng lão cáo mật. Nếu lão tặc này không nhúc tay vào thì ý chuẩn bị kỹ càng như vậy, sẽ khống chế phụ thân cả đồ lang bang có khác gì vật trong túi. Tay chân y lạnh buốt, Làm thế nào đây? Tình thế trước mắt thì không còn cơ hội phản kháng. Y nhìn Lý Ngọc và Lăng Vân với vẻ cầu cứu đợi họ lên tiếng. Tam công tử không cần lo lắng, bọn mố bảo đảm công tử không sao. Lý Ngọc Cung Dung nói, Nhiệt xúc, ngươi còn bảo ta độc áp nữa hả? Vô, một đạo kim quang xẹt ra, xuyên qua ớt vương thiên long tiếng gầm giận dữ của lão cắt ngóm. diệp phong, trong mắt bốn võ sư lục lâm bang co lại kim nguyên công kích tầm xa như vậy, ở Vân Châu không có người thứ hai. Nhìn theo hướng Kim Quang, Diệp Phong đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn chúng nhân bên dưới Vương Khuê, ngươi dám câu kết với tử địch của Lục Lâm Bang Muốn chết hà Bốn cao giai võ sư nổi giận ta Vương Khuê hoang mang, Diệp Phong là ai Tuy từng thấy lệnh thông tập Diệp Phong nhưng lúc ấy không có cả thực lực lấn thiết Gần như không để tâm Giết Lý Ngọc Vung đao trầm giọng quát. Toán Hắc Y nhân sau lưng vương khuê cùng vận chuyển nguyên lực, lao vào nhóm trưởng lão và đầu mục của Đồ Lang Bang. Người lục lâm bang đã đến rồi thì đừng đi nữa. Diệp Phong nhảy xuống tay cầm huyền thiên như ý bổng. Cuồng vọng. Bốn cao sai võ sư gầm lên, nếu chỉ có một người tất chúng sẽ sợ hãi nhưng lại có tới bốn, thực lực của Diệp Phong mạnh hơn nữa thì ắt thắng được không? Nếu bắt được cả cả bốn coi như lập được đại công. Việc Linh Dịch bị đoạt ở ngoài Tứ Hải Thành điện trí tuy hoài nghi cho Diệp Phong nhưng không dám chắc trăm phần trăm. Việc đó quá kinh nhân, chỉ nửa năm ngắn ngủi mà Diệp Phong đạt tới thực lực có thể chạy trốn khỏi tay võ tung, nên lục lâm bang chỉ có những nhân sĩ cấp cao mới được biết tin này. Bốn võ sư này không nằm trong số đó. Chết đi! Một nguyên khí hải của Diệp Phong đã đạt đến võ sĩ tam giai như ý bồng dài đến gần một trượng đầu bồng không khác gì tự trùy. Địa Long Chấn Ngọn bổng ráng xuống đất chấn động kinh nhân cuốn về phía đối phương Võ sư lục lâm bang tại trường đều không phải hạng giá áo túi cơm Cảm nhận được được đạo từ mặt đất truyền lên thì cũng biến sắc tản ra Diệp phong đập một bổng xuống thân hình lắc như ánh chớp Đuổi đến điểm một võ sư đặc chất hung hãn vũng bồn Thập nhị điệp chấn, phột Năng lượng hộ giáp của hắn bị hủy trong nháy năng Quyết quản toàn thân nổ tung, máu bắn tứ tán Cái gì? Ba võ sư còn lại kinh hãi uy lực ngọn bổng của gã đến mức đó sao? Khí lạnh thấu xương từ sống lưng dâng lên chưa đấu đã sợ Một chiêu cũng không tiếp được thì đấu thế nào? Võ sư chết rồi tuy thực lực không mạnh nhất Lại bị đột nhiên tập kích Nhưng cũng không đến nỗi chỉ một đòn đã mất mạng Chạy ba người còn lại nhìn nhau cũng quyết định chạy hả Diệp Phong nhanh chóng sử dụng tấn tật thuật lao vút đến chỗ một người ngươi là tên thứ hai Như ý bồng vung lên quét ngang vào eo hắn hắn không tránh kịp vận nguyên lực ngạnh tiếp bịt thân thể hắn lăn như hồ lô mười mấy vòng trọng thương gục xuống vút đi như đạn pháo Diệp Phong lại bắt kịp một võ sư khác Giết chít ái trần Võ sư sau cùng đã chạy xa hơn trăm thước Gái nhích môi cười Không đuổi theo mà vòng về Chỉ thoáng chốc Bọn Lý Ngọc đã chiếm thượng phong toàn diện Vương Thiên Long cao dai võ sư duy nhất Của Đồ Lang Bang bị diệt phong bắn chết Còn lại chỉ là ba trung dai võ sư Nhân số cũng kém hơn Nên không chống trọi được bao lâu Đặc biệt thấy Diệp Phong thể hiện uy thế Diệp gọn ba cao sai võ sư thì họ không còn đấu trí Mười phút sau, bốn trưởng lão đều chịu chung số phận So tiểu đầu mục cũng chỉ còn lại ba người Các, các ngươi, Vương khue ngẩn người, nghĩ ra Diệp Phong là ai Lập tức hàn khí dâm lên trong lòng Tam công tử, hiện tại công tử không còn đường lui nữa Nụ cười của Diệp Phong với Vương Khuê khác nào ác mà Màn giết chóc này chỉ trong phạm vi cao cấp của đồ lang bang Nhiều bang chúng thậm chí không biết chuyện gì xảy ra Vương Khuê theo lệnh của Diệp Phong nhanh chóng chỉnh đốn bang phái Nhưng cũng lại hơn ngàn bang chúng giờ chỉ còn 500 người Nhưng lúc đó y không còn lòng dạ nào chú ý vì lục lâm bang như lôi đình chẳng đến báo thù. Hai võ tôn trưởng lão cùng hơn 20 cao dai võ sư, khí thế hung hung đàn về mộ quang thành. để kháng tượng trưng một chút, tổng bộ đồ lang bang nhanh chóng quy hàng. Vương Khuê và hơn 10 hắc y mông diện nhân thân tín toàn bộ bị phát hiện ít trong tổng bộ. Thân phận của những người bịt mặt đó trở thành câu đố, còn Diệp Phong đã đi mất. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 278 Chiếm mộ quang thành Tập hợp lực lượng nhưng rồi mất công vô ích Lục Lâm Bang tất nhiên rất sẵn dữ Nhưng Tô Chiến Thiên cũng bó tay Diệp Phong cả năm nay vẫn thần suốt dựa một thực lực lại cao cường trừ phi tìm được hành tung chính xác của gã rồi cử trọng binh vây ráp mới có thể bắt được. Việc này khiến lục lâm bang cảnh giác. Có vẻ Diệp Phong định lợi dụng đồ lang bang tam Tông tử kiến lập thể lực tại Vân Châu chỉ vì một cao dai võ sư của lục lâm bang tẩu thoát nên ý đồ của gã bị tiết lộ trở nên công tốc. Sau đó gã sát nhân diệt khẩu rồi bỏ chạy Sau mấy ngày tìm kiếm tại mộ quang thành mà không thu được kết quả gì Cao thủ lục lâm bang giúp hết Mộ quang thành đương nhiên quy về lục lâm bang Nhưng sau đó 10 ngày đồ lang bang nhị công tử được mấy đầu mục như Yến Sơn đưa về thành Đồng thời mang theo 500 bang ứng Lên tiếng muốn thu phục mộ quang thành trùng kiến cơ nghiệp đồ lang bang Lục lâm bang tất nhiên hoài nghi việc đồ lang bang dư đảng đột nhiên xuất hiện nhưng đối phương giải thích rất hợp tình hợp lý. Lúc trước tam công tử vương khoe tụ tập một nhóm hắc y nhân thực lực cao cường tạo thành uy hiếp cực lớn với lão bang chủ. Lão bang chủ biết đồ lang bang sắp có đại loạn nên ngầm sai bọn yến sơn Hổ tống nhị Tông tử đi trốn để đề phòng vạn nhất coi như giữ lại huyết mạch cho bang phái. Nếu tất cả thuận lợi, lão bang chủ dẹp yên tam công tử phản loạn thì nhị công tử sẽ an nhiên quay về. Nếu tam công tử đoạt quyền thành công, nhị công tử sẽ đảm nhận trách nhiệm trừ phản nghị gây dựng lại đồ lang bang. Nhưng việc đời khó lường, không ai ngờ tam câu tử lại câu kết với tử địch dự phong của Vân Châu Lục Lâm bang Vương Khuê tuy đoạt quyền thành công nhưng vì một võ sư Lục Lâm bang tẩu thoát. Để lộ tin tức nên bị báo thù. Lục lâm bang cố nhiên không bắt được diệt phong Nhưng Đồ lang bang vì thế mà bị diệt bang Cũng may huyết mạch của Vương Thiên Long còn nhị tông tử Nguyên khí Đồ lang bang giữ được gần nửa Hiện tại mọi sự yên lành Họ phải quay về lấy lại thứ thuộc về mình Vốn mộ quang thành đắc lọt vào tay Lục Lâm Bang thì không đời nào còn giao lại cho Đồ Lang Bang, nhưng giờ Lục Lâm Bang đang rối ren, nếu cưỡng đoạt địa bàn của các thế lực phụ thuộc sẽ khiến những thế lực khác trong địa bàn thống trị xáo động. Trước đây thì điều đó không khiến Tô Chiến Thiên bận tâm, nhưng hiện giờ Lục Lâm Bang khó khăn về tài chính, cần nhiều tiền để chống chọi nên không thể thiếu sự viện trợ của các thế lực phụ thuộc. Trong lúc quan trọng này, Tô Chiến Thiên không muốn dối xen thêm mà khiến các thế lực dưới tay bất mãn cộng thêm nhị công tử nguyện ý mang phần lớn số tiền tích lũy lâu năm của đồ lang bang tới một vạn năm nhìn tinh tệ cống hiến cho lục lâm bang, vừa hay giải cơn nguy cấp cho họ Tô. mộ quang thành vì thế lại quay về tay đồ lang bang. Nhị công tử vương khôi lỗi trở thành tân nhiệm đồ lang bang bang chủ Yến Sơn được sắc phong phó bang chủ Thực lực của nhị công tử quá kém thành viên bang phái còn lại gần như đều là tâm phúc của Yến Sơn nên quyền lực thật sự nằm trong tay ông ta Yến phó bang chủ Cung hỷ ông tấn cấp tứ sai võ sư Lý Ngọc và Lang Vân cùng một nhóm thành viên tổ nghĩa xã giờ đã dùng diện mạo thật Xuất hiện trong đồ lang bang đảm nhiệm chức vụ Trước đó họ luôn che mặt bằng vải đen khi ở bên vương khuê Lại không giao thiệp với ai Nên thành viên đồ lang bang không nhận ra họ Người biết họ trừ tam công tử vương khuê Chỉ còn thủ hạ tâm phúc của y Giờ cả đã chết Họ không cần lo lắng bại lộ thân phận Lục lâm bang tuy đang truy tìm dư đảng của Diệp Phong Nhưng không có manh mối gì Việc đó là nhờ linh dược của các vị Ha ha ha Yến Sơn vuốt sâu cười Hiện tại đồ lang bang đã nằm trong tay Yến phó bang chủ Kế hoạch kiến lập tổ nghĩa đường của chúng ta cũng nên chuẩn bị Lý Ngọc mỉm cười Ta đã phái người điều tra về những thế lực bị lục lâm bang diệt trừ trong vòng 10 năm nay Tin rằng còn không ít cao thủ trong đó Nếu chúng ta tụ tập được lực lượng này Sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ với lục lâm bang Vì thế tất cả phải tiến hành thật bí ẩn Lăng vân nghiêm túc Các vị thật sự muốn đối phó lục lâm bang Yến Sơn Bình thản hỏi Thế bất lưỡng lập Lý Ngọc gằn giọng Yến phó bang chủ không muốn tham dự Bọn mỗ không cứng cầu Tương lai mỗ sẽ đưa ông và nhân mã của đến thế lực khác ở Vân Châu Cậu coi thường Yến mỗ Lục lâm bang tuy lợi hại nhưng không dọa được yến sơn này Bất quá thực lực hiện giờ của các vị mà đấu với chúng khác nào lấy trứng tròi đá Yên tâm bọn mố chỉ tham thời ẩn náu trong cái vỏ đồ lang bang này tích lũy lực lượng Đợi khi thời cơ chín mùi sẽ vùng dậy Năm xưa lục lâm bang cũng từng bước khuyết chương như thế, không phải sao Muốn diệt chúng cũng phải từng bước Được, đằng nào nhi tử và nhi nữ của Lão Phu đã tấn cấp võ sư có thể tự giữ mình Lão Phu không còn gì lo lắng, sẽ cùng liều với các vị Yến Sơn nói vậy vì đã cân nhắc cẩn thận Tuy hiện thời tổ nghĩa xã thực lực chưa cao Nhưng từ số linh dược, linh dịch và tinh tế của họ Thì thấy nền tảng của mấy thiếu niên này rất vững vàng Hơn nữa, ở tổng bộ đồ lang bang ngày đó Tuy ông ta không tận mắt thấy nhưng theo lời đồn thì thiếu niên một mình giết được ba cao sai võ sư đó khiến ông ta rất tin tưởng. Diệp Phong là thanh niên không thể suy đoán theo lẽ thường, ai biết được sau này gã đạt tới trình độ nào. Haha, <cười> <cười> lão phu tin các vị, lục lâm bang. Phong quang không còn lâu nữa. Thật ra một phong đóng giả Diệp Phong quả thật rõ được toán võ sư đó xong việc đồ lang Bang, lý ngọc sấn toán học viên tổ nghĩa xã về học viện y hào hứng tìm diệp phong thông báo thành quả đương nhiên y và lang vân đều hoài nghi một phong và diệp phong có phải một người không haha ha, phần lớn người lục lâm Bang chưa gặp diệp phong tiểu đệ chỉ lời dung binh khí mô phỏng đạo kim quang sở trường của diệp phong mà thôi Gã mỉm cười cũng phải bất quá huynh để lấy một địch bốn hạ được ba cao giai võ sư chắc thực lực đã đạt đến võ sư điên phong gã không đáp lý ngọc cũng không hỏi gặng mặc cho một phong có phải diệt phong hay không y đều tin tưởng vô điều kiện tất cả có chung địch nhân là lục lâm bang. đó là nhờ bảo vật gia truyền của huynh bí ký trong đó khiến tiểu đệ có sức mạnh hơn nhiều đồng cấp võ giả Diệp Phong nháy mắt Tiếc rằng những bí kíp đó trừ tiểu để không ai tu luyện được Bằng không thực lực của chúng ta còn tăng tiến nhiều Hương đệ nói vậy, mố quả thật phen tị Lý Ngọc mỉm cười Tổ tiên an bài như vậy là có lý riêng Rơi vào tay Hương đệ còn hơn vào tay người khác Gã cười hoan hỉ Hiện tại chúng ta có cái vỏ đồ lang bang, tô chiến thiên chắc không ngờ chúng ta dùng đòn hồi mã thương tích tụ thực lực ngay trước mắt hắn. Chúng ta tranh thủ trong một năm này tụ tập thiết lực đủ sánh với lục lâm bang. Nhưng thực lực càng mạnh càng dễ lộ. Tuy lục lâm bang giờ không chú ý đến mộ quang thành nhưng một khi chúng ta có thực lực đủ uy hiếp thì muốn che xấu cũng khó. Kỳ thật không sao. Diệp Phong mỉm cười. Mục đích của chúng ta không phải tranh địa bàn, đoạt lợi ích, mà là vì lực lượng để tiêu diệt lục lâm bang. Thành viên chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Tiểu đệ đã tính rồi, chỉ cần tổ nghĩa đường có 20 cao giai võ sư, hơn trăm võ sư và một hai võ tông có sức uy nhiếp và tiểu đệ là đủ đứng vững ở một quang thành. Võ sư còn dễ, chúng ta có nhiều linh dịch và linh dược. Chỉ cần có thành viên tin tưởng được là để họ tấn thăng võ sư. Còn võ tung. Tại hạ có lòng tin đột phá cửa ải này. Nhưng e rằng trong thời gian ngắn khó đạt đến. Lý Ngọc nhíu mày. Y tuy liên tục tiếp thủ tinh huyết truyền thừa và linh dịch tẩy thể tiềm lực tăng vọt. Nhưng vẫn phải vài năm nữa mới có thể tấn thăng đến võ tung. Vân Châu còn vài ba võ tung cao thủ nhàn tán. Năm xưa Lục Lâm Bang vì khuyết chương thiết lực đã đắc tội với vài người. Với những võ tôn có ăn oán với Lục Lâm Bang, chúng ta thử lôi kéo vài người, có y mời được chăng? Việc này ta sẽ điều tra nhưng hy vọng không nhiều. Trừ phi đối phương có đại thù với Lục Lâm Bang, bằng không khó mời họ đối địch với chúng được. Yên tâm, nếu có nhân tuyển thích hợp thì mỗ sẽ tự đi thuyết phục, chắc có mấy phần hy vọng. Còn bài trong tay gã là linh dịch nồng độ một phần mười, nhưng chỉ dựa vào lợi sẽ khó khiến đối phương tận tâm. Gã khẽ thở dài, đến lúc rồi hắn nói. Đâu sẽ có đó, hiện tại gã phải mau chóng nâng cao thực lực. Còn nữa. Để đề phòng tai mắt trong đồ lang bang thực lực của tổ nghĩa đường không nên bại lộ ra Nếu không tất yếu thì các vị nên giả trang thành sơ giai võ sư hoặc cao giai võ sĩ để không ai hoài nghi nữa Tiểu đề cho rằng trong đồ lang bang còn tai mắt của lục lâm bang Lang vân đã tính trước rồi, không có chuyện gì đâu Đồ lang bang nộp một vạn dưới tinh tể khiến tô chiến thiên thập phần cao hứng Sẵn các thành thị quanh đây giúp đỡ họ nhanh chóng khôi phục nguyên khí Việc này rất có lợi cho chúng ta Dù tăng trưởng nhanh cũng không khiến chúng cảnh giác Vậy được, có Lăng Vân và Hương để chủ trì Tại hạ yên tâm rồi